Có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 26 chương 467 hoàn toàn tính trêu đùa triển áp tiểu tử. Ngươi cười cái gì ngươi chẳng qua là một tên nhị tinh linh hoàng mà thôi căn không phải là đối thủ của ta. Tên kia Lộc tinh linh hoàng nhìn cười lạnh lâm viêm. Nói. Thức thời lời nói. Vội vàng đem ma thú cấp 6 bát cước cùng ngư cho giao ra nếu không lời nói. Ngươi những thủ hạ này. Còn ngươi nữa nữ nhân yêu mến. Hôm nay cũng chỉ có một con đường chết Chẳng lẽ, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể cùng chúng ta khang hàng sao oanh Lục tinh linh hoàng tiếng nói vừa dứt toàn thân linh khí phun trào mà ra Cổ khí thế kia đã sắp muốn đến gần thất tinh linh hoàng Ngươi đã không thật nâng đỡ, vậy cũng chớ quái ta hạ thủ vô tình Chỉ nghe lục tinh linh hoàng một tiếng quát lên Thân hình giống như rượu mị hướng về phía lâm viêm tránh rời qua lâm viêm toàn thân đông lại một cái. Khùng hậu hỏa thuộc tính linh khí trên đất sai công pháp cổ thiên phần viêm quyết vận chuyển hết tốc lực bên dưới. Lưu động thật nhanh. Linh khí vận chuyển càng nhanh thả ra linh khí tốc độ tự nhiên cũng liền nhanh chóng hơn. Bán nguyệt tàn ảnh. Lâm viêm trong lòng nhất thanh trầm hát thân hình một cái trước mắt mà ra. May là lục tinh linh hoàng cũng không theo dịp Cái gì dẫn đầu đánh cướp cường giả Nhìn thấy lâm viêm tốc độ di động Trên mặt nhất thời lộ ra một vệt khó mà che giấu khiếp sợ chi sắc Một tên nhị tinh linh hoàng thật sự bộc phát ra tốc độ Hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng Bên này Lâm viêm rời đến lục tinh linh hoàng bên trái Nhìn ngẫm nói Tuyệt khí Trường Lộc Tinh Linh Hoàng thẹn quá thành giận, một chưởng hướng về phía Lâm Viêm đập tới. Lâm Viêm thân hình động một cái, dễ dàng tránh Lộc Tinh Linh Hoàng công kích. "Đánh bên kia, ta ở bên này." Hắn trong nháy mắt lại xuất hiện ở Lộc Tinh Linh Hoàng phía bên phải, mặt đầy châm chọc cười nói, "Tên kia Lộc Tinh Linh Hoàng cảm nhận được thật sâu nhục nhã. Dưới cơn nóng giận điên cuồng thúc dục linh khí phát ra linh ký công kích Lâm Viêm. Nơi này, nơi này. Nhưng mà, hắn công kích đối với Lâm Viêm mà nói, hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Lâm Viêm tốc độ căn không phải là hắn có thể đuổi theo. Nhất định chính là đang đùa bớn lục tinh linh hoàng. Thằng nhóc con, ngươi đạp ngựa có chuyện không muốn tránh. Đầu lính kia đánh cướp cường giả chậm chạp không cách nào đánh tới Lâm Viêm thập phân tức giận mắng. Đây chính là ngươi nói. Lâm viêm thân hình dừng lại, một tay từ không gian tháp chính giữa rút ra toái hư đao Toàn thân hỏa thuộc tính linh khí cũng vào giờ khắc này toàn bộ ngưng tụ vào toái hư đao trên Một đảo cử đại hỏa diễm lưới đao chính đang nhanh chóng tạo thành Không được, là sai linh khí, mọi người mau lui lại Dẫn đầu lục tinh linh hoàng nhìn thấy lâm viêm thật sự thi triển ra linh khí Sắc mặt nhất thời đại biến Liền vội vàng la lớn Toàn bộ cường giả nghe lời hắn đều là ngẩn ra. Một giây ghế tiếp, bọn họ dối rít giúp người ra lui về phía sau. Liên đối Lâm Viêm đồng bạn cũng vào giờ khắc này cùng Lâm Viêm nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Dù sao, Lâm Viêm thực lực bọn họ nhưng là chính mắt thấy qua khủng bố cớ nào. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi chạy mất sao Lâm Viêm cười lạnh một tiếng. Trong tay cử đại hỏa diễm lưới đao trực tiếp càn quét mà ra. Cùng lúc đó... Lâm viêm dung hợp tam thiên vô cực khống hỏa pháp ở trong đó, phát huy đến cực hạn, oanh, văn lúc, hỏa diễm đao nhận phá toái hư không. Một đảo linh khí phun trào thanh âm truyền vào trong tay mỗi người, a ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết thanh âm truyền khắp không chung. Lâm viêm một đòn bát hoang thí thần trảm càn quét không chung, trực tiếp đem ghi lục tinh linh hoàng chém thành cho bụi. Lưới đao hướng về phía còn lại cường giả hung hăng chém tới bị dò sợ đến tất cả mọi người sắc mặt đại biến Không muốn, không Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 26 chương 468 tiếp quản tầng thứ 7 Sắp đi trung tam thiên ạ Theo một đảo tiếng kêu thảm thiết truyền ra lại là một gã cường giả bị lâm viêm bát hoang thí thần chảm chém thành cho bụi Ngay sau đó lâm viêm hỏa diễm đao nhận hướng tiếp theo danh cường giả chém tới. Đúng lúc là một gã thiên minh cường giả. Hắn nhìn kia hướng chính mình cấp tốc chém tới hỏa diễm đao nhận. Cả người gương mặt cũng vào giờ khắc này cứng ngắt. Minh, Minh chủ lúc sắp chết, người cường giả kia la lớn. Nhưng một giây ghế tiếp, hắn liền phát hiện, ngọn lửa kia lưới đao cũng không có chúng mục tiêu hắn. Lâm viêm sử dụng tam thiên vô cực khống hỏa pháp. Dám trên đất sai trung cấp linh nghĩ Bát hoang thi thần chạm chi thượng tiến hành thay đổi Để cho chính hắn có thể tùy ý khống chế ngọn lửa kia lưới đao dài độ Tình huống gì toàn trường tất cả mọi người cả kinh kinh ngạc nhìn vậy Từ hỏa diễm đao nhận xuống sống sót linh vương Hồi lâu đi qua bọn họ bị từng đảo tiếng kêu thảm thiết kéo tâm thần Nhiều cái cướp bóc cường giả đều bị lâm viêm nhất đao cho diệt Còn lại căn không đủ gây sợ toàn diện. Lâm viêm thu hồi toái hư đao, lớn tiếng nói Ừ, nghe lâm viêm lời nói. Thiên minh cường giả lúc này mở ra thân hình trực tiếp không chút do dự vây giết đám kia nghĩ tưởng muốn đánh cướp bọn họ cường giả thình thịt, dầm dầm à à chỉ nghe từng đảo tiếng vang trầm trầm sen lẫn từng đạo tiếng kêu thảm thiết thanh âm truyền ra đám kia đánh cướp cường giả bị thiên minh cường giả nặng nề bao vây Toàn bộ chém chết không có một người sống chạy thoát đi ra ngoài. Chết tại chỗ minh chủ. Những thứ này là bọn họ không gian giới. Một cái thiên minh cường giả đem mấy chục mai không gian giới chỉ đưa cho Lâm Viêm. Lâm Viêm sử dụng linh hồn lực quét nhìn một vòng cũng không có phát hiện thứ tốt gì tồn tại. Các ngươi phân đi. Hắn nhìn chư vị cường giả nói. Tạ tạ minh chủ. Nghe Lâm Viêm lời nói thiên minh cường giả nhất thời cao hứng nói cảm tạ. Bọn họ sở dĩ đối với Lâm Viêm một cách tuổi tác không lớn thiên tài cường giả cung kính như thế, liều mạng đi theo. Cũng là bởi vì Lâm Viêm đối đãi tự gia nhân cực kỳ hào phóng. Không giống có chút thiết lực lão đại keo hiệt phải chết. Được tiếp tục đi đường đi tranh thủ trước lúc trời tối chạy tới tầng thứ bảy. Lâm Viêm nhìn mọi người, lớn tiếng nói, được. Mọi người gật đầu một cái, sau đó cùng theo ở Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao phía sau tiếp tục hướng tầng thứ 7 bay đi. Mặt trời lặn trước, bọn họ đi tới tầng thứ 7. Thiết Vũ Tông Tông chủ Thiết Hà tự mình nginh đón Lâm Viêm. Là Lâm Viêm nói một chút tin tức cản kẽ cùng với trước tầng thứ 7 tình huống. Hết thảy binh Tông tướng cá đều đã bị Thiết Vũ Tông cho thanh trừ. Thiết Vũ Tông cũng chính thức cùng trời minh đạt thành liên minh. Hơn nữa, tầng thứ bảy địa khu, mặt cho Lâm Viêm chính mình chọn. Lâm Viêm cũng không phải một cách không biết cảm ơn người, hắn lựa chọn 1 phần ba thật xấu đều có. Sau đó để cho mang đến cường giả tiếp quản. Mình cùng Lý Mộng Giao ở tại thiết trung tâm thành sang trọng nhất khu vực trong khách sạn. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chúng ta liền muốn lên đường đi trung tam thiên. Đi vào phòng, Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao, nhẹ nói đảo. Ừ, Lâm Viêm ca ca cũng sớm nghỉ ngơi một chút Lý mộng dao gật đầu một cái, ngay sau đó liền xoay người gian phòng của mình Mà Lâm Viêm không trần chờ chút nào đến phòng lập tức bắt đầu tiến hành tu luyện Lập tức phải đi chung tam thiên cách đó được xưng bảo tam thiên cường giả như vân địa phương Lâm Viêm chỉ muốn chỉ có thể là làm cho mình trở nên mạnh hơn một chút Như vậy mới có thể ở cường giả trên thế giới sống sót xuống ta có ngàn tầng bảo háp tu luyện hệ thống 26 chương 469 lên đường Đi trung tam thiên Cổ lão đại môn nghiêm chỉnh buổi tối Lâm viêm cũng yên lặng ở linh khí tu luyện chính giữa Trong cơ thể hắn linh khí hùng hậu trình độ cũng rõ ràng tăng lên không ít Sáng sớm một luồng ánh mặt trời nghiêng bắn tiến vào lâm viêm gian phòng Lâm Viêm dừng lại tu luyện, trong miệng thật dài phun ra một cách đục ngầu khí tức, hô. Hắn đứng lên, hoạt động một phen toàn thân gân cốt, phát ra một đảo đùng đùng giòn vang. Toàn thân một cổ sảng khoái cảm giác chuyển tới để cho Lâm Viêm hơi có chút hưng phấn. Cót kép chỉ nghe một tiếng cửa phòng bị kéo ra thanh âm truyền ra, Lâm Viêm thẳng đi ra nhà. Chào buổi sáng a Lâm Viêm ca ca. Sang trọng trong đại sảnh, Lý Mộng Dao ngồi ở trước bàn cơm, hướng về phía Lâm Viêm cười nói Lên tới sớm như vậy tối hôm qua nghỉ ngơi tốt sao Lâm Viêm nhìn đổi một thân quần dài áo quần Trở nên càng xinh đẹp hơn Lý Mộng Dao Cười hỏi Với Lâm Viêm ca ca chung một chỗ đương nhiên được a Lý Mộng Giao ánh mắt khẽ rời, không dám nhìn thẳng Lâm Viêm, ngượng ngùng nói Lâm Viêm cười một tiếng Sau đó hai người ngồi đối diện ở trước bàn cơm bắt đầu ăn mỹ vì bữa ăn sáng. Rất nhanh, hai người ăn xong điểm tâm, liền rời đi sang trọng khách điếm. Bọn họ thẳng hướng thiết thành thiết vũ tông quản hạt đi thông Trung Tam Thiên địa phương. Trung Tam Thiên trong khoảng cách 3 ngày có rất xa chặng đường. Nếu như dựa vào phi hành đi qua, sợ là yêu cầu một năm nửa năm mới có thể đến Trung Tam Thiên. Đó không thể nghi ngờ là quá mức lãng phí thời gian. Cho nên bọn họ yêu cầu thông qua đặc thủ đường tinh thần sức lực đi Trung Tam Thiên. Bên kia là không gian hang động đá vôi. Lâm Minh Chủ hết thảy đều đã cho ngươi an bài xong, ngươi bây giờ liền có thể trực tiếp đi Trung Tam Thiên. Thiết Vũ Tông Tông Chủ Thiết Hà cùng với Chư Vị Trưởng Lão đều là tới đưa Tiến Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao. Giờ phút này bọn họ ở Thiết Trung Tâm thành nơi, một cái quảng trường khổng lồ bên trong. Giữa quảng trường thẳng đứng một đảo đại môn Đại môn làm chế tạo tài liệu thập phân cổ lão Ở trong chứa thiên ngoài vẫn thạch Rèn hỏa tinh thép chờ hiếm hoi tài liệu Lâm viêm thoáng cách liền bị kia lộ ra cổ lão khí tức đại môn hấp dẫn Nếu như hắn đoán không sai Đây chính là đi thông trung tam thiên chỗ mấu chốt Ừ đa tạ thiết tôn chủ an bài Lâm viêm gật đầu một cái Ôm quyền hướng về phía thiết hà nói cảm tạ Lâm minh chủ cách này thì quá khách khí, nhấp tay chi não mà thôi, không đáng nhắc đến. Thiết Hà nghe Lâm viêm lời nói, lúc này đại khí, nói. Sau đó, ở thiết vũ tông dưới sự an bài. Lâm viêm không cần ship hàng trực tiếp có thể lập tức đi trung tam thiên. Cần thiết chi phí thiết vũ tông cũng đồng thời trao. Tả lão, đây là thiên minh minh chủ, bọn họ muốn đi trung tam thiên, liền nhớ ngươi. Thiết Hà đi tới kia cổ lão trước đại môn Ngồi xiếp bằng một lão già trước mặt cung kính nói Lão giả một thân khí tức thập phân bình May là lâm viêm đều đang không cách nào nhìn thấu tên lão giả này thực lực Kia không dẫn tử uy khí thế Để cho tất cả mọi người tại chỗ Đều tràn đầy kiên nghĩa chi sắc Nghe Thiết Hà lời nói Được gọi là tả lão Lão giả hai mắt nhắm chặt có chút mở ra Liếc mắt nhìn lâm viêm Ngay trong ánh mắt Rõ ràng lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc Bằng chừng ấy tuổi liền tu luyện tới nhị tinh linh hoàng tiểu hữu thiên phú gì bẩm à Tả lão nhìn lâm viêm khen ngợi nói Tiền bối quá khen ta cũng chỉ là vận khí tốt điểm mà thôi Lâm viêm ung quyền biểu thị tôn kính Khiêm tốn nói Ngay cả mình cũng không cách nào thấy rõ thực lực lão giả cấp bậc tuyệt đối ở linh tôn cấp trở lên Ngược lại rất khiêm tốn lão cười một tiếng tiện tay hướng về phía kia cổ lão đại môn vung lên. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 26 chương 470 trung tam thiên. Tầng thứ 6 nhất thời. Kia trống trải đại môn. Đột nhiên mở ra một đảo đường hầm hư không. Lâm viêm nhìn tận mắt kia hư không xuất hiện một đảo Uzumagi. Bên trong là rất dài đường hầm hư không. Không cần phải nói. Hiển nhiên là thông hướng trung tam thiên. Đây là hư không chi môn. Các ngươi đi trung tam thiên. Thông qua hư không chi môn. Tiến vào đường hầm hư không. Chỉ cần mấy giờ là có thể đến trung tam thiên. Tả lão là lâm viêm đơn giản nói hiểu một chút. Hắn một đôi thâm thúy ánh mắt. Rơi vào lâm viêm trên người. Hỏi tiểu hữu có từng mang thai 3 năm 6 tháng nghe tả lão lời nói. Lâm viêm sắc mặt lập tức đòn lại. Hắn nhìn tả lão ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ cảnh giác Ngươi muốn nói cái gì tiểu hữu không cần khẩn trương Ta chỉ là xác nhận một chút Ngươi có phải là năm đó oanh đồng cửu trọng thiên đại lục vị kia trời sinh kỳ tài mà thôi Nhìn thấy lâm viêm kia mặt đầy cảnh giác thần sắc Tả lão cười cười Nói Chạy nhanh đi Đi trung tam thiên Cũng phải cẩn thận Đa tạ tiền bối nhắc nhở Lâm Viêm quái gì liếc mắt nhìn tả lão cảm giác lão giả này trong lời nói có lời như thế. Nhưng hắn không có hỏi nhiều, dù sao trường hợp không cho phép. Ngay sau đó, Lâm Viêm cùng Lý Mộng Mưa cùng Thiết Vũ Tông Tông Chủ Thiết Hà nói lời từ biệt sau. Hai người cùng tiến vào hư không chi môn. Bọn họ ngồi ở Linh Bảo, hư không buồm trên thuyền. Đặc biệt dùng cho Linh Tôn cấp dưới đây cường giả tiến hành không gian xuyên toa. Sau đó trực tiếp ở đường hầm hư không chính giữa tiến hành nhanh chóng qua lại. Hư không buộm trên thuyền trừ lâm viêm cùng Lý Mộng Giao hai người ra. Lại không có những người còn lại. Cách lối đi này cùng thuyền buộm đều là linh tôn cấp cường giả tự tay chế tạo ra tới. Dù sao chỉ có đạt tới linh tôn cấp cường giả mới có thể trốn vào hư không. Coi như là linh tôn cấp cường giả cũng tuyệt đối không cách nào ở giữa hư không tự do qua lại. Đây chính là đường hầm hư không sao lại là như vậy. Lý Mộng Giao mặt đầy kinh ngạc nhìn đường hầm hư không, nói. Ta cũng là lần đầu tiên thấy. Lâm Viêm Tử Tốn nói. Hai người ở đường hầm hư không chính giữa nhìn phía dưới đại sơn cùng đại hải nhanh chóng lui về phía sau. Kia Mỹ lệ phong cảnh để cho hai người một đường thưởng thức khen ngợi không giúp. Giống như ở tuần trăng mật. Bọn hắn bây giờ mới xem như minh bạch. Tại sao ngồi một lần đường hầm hư không? liền phải hao phí mấy trăm ngàn kim tệ đắt như vậy. Trước mặt lập tức đến cửa ra. Mấy canh giờ sau, Lâm Viêm nhìn đường hầm hư không trước mặt đột nhiên xuất hiện ở ánh sáng, nói. Không biết Trung Tam Thiên sẽ là một cách như thế nào địa phương đây Lý Mộng Giao mặt đầy mong đợi nói. Trung Tam Thiên ở cửa trọng thiên đại lục trên được xưng bảo Tam Thiên tồn tại. Theo thứ tự là đệ tứ trọng thiên, đệ ngũ trọng thiên thứ sáu trùng thiên. Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao từ tầng thứ bảy thiết thành. Sử dụng không gian thông đảo đến địa phương. Là trung tam thiên chi tầng thứ sáu. Lập tức liền có thể biết. Lâm Viêm cũng là hưng phấn cười cười, tu luyện đắc hơn một năm, hắn bây giờ, rốt cuộc đi tới trung tam thiên. quét một giây ghế tiếp. Hai người từ đường hầm hư không chính giữa bay ra kèm theo đồng thời. Còn có vô số tu luyện giả cũng kế lâm viêm cùng Lý Mộng Giao sau. Từ đường hầm hư không bên trong bay ra. Bọn họ đều là tiêu chuẩn cường giả. Linh khí phe cánh ở phía sau vác. Xuất hiện ở thứ sáu trùng thiên biên giới bên ngoài thành trì. Muốn đi vào tầng thứ sáu người, mời bên này ghi danh tên họ. Ngay tại lâm viêm cùng Lý Mộng Giao mới vừa từ đường hầm hư không bên trong bay ra ngoài thời điểm. Chỉ nghe thấy một đảo to mỏ thanh âm. Hai người ánh mắt đồng thời nhìn lại chỉ thấy lục trọng thiên biên giới phòng vệ nơi, sắp hàng rất nhiều tu luyện giả. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 26 chương 471 thiên hỏa bảng thứ 7. Thiên cương lôi hỏa may là linh hoàng cường giả. Cũng là đàng hoàng ở nơi nào ship hàng. Dù sao, nơi này chính là trung tam thiên. Chính là linh hoàng cường giả. Còn không coi vào đâu Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao ghi danh song tất sau. Lập tức tiến vào tầng thứ sáu tam bảo biên giới thành. Chỉ là một cái biên giới thành trì cũng đủ để có thể so với hạ tam thiên chủ thành diện tích. Hơn nữa. Trình độ sầm út. Không thể so với thiên đấu thành. Hắc vân thành. Thiết thành yếu phân nửa thậm chí. Chỉ có hơn chớ không kém. Chỉ là một biên giới thành mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm so với thiên đấu thành phồn hoa Còn lớn hơn Không biết Thượng Tam Thiên sẽ là như thế nào đây Lý Mộng Giao mặt đầy kinh ngạc nhìn bốn phía Nói Thượng Tam Thiên chúng ta sẽ có cơ hội đi Nghe Lý Mộng Giao lời nói Lâm Viêm nghiêng đầu nhìn Lý Mộng Giao nói Ô, V, G, W, W, M Lý Mộng Giao thiên định gật đầu một cái Nàng cũng tin tưởng một ngày nào đó Nàng sẽ cùng lâm viêm đi chỗ đó thượng tam thiên đi lên vừa đi. Dù sao, làm một danh cường giả. Nếu là liền cửu trọng thiên đại lục đứng đầu ba ngày cũng chưa từng đi lời nói. Vậy còn nói cái gì cường giả đứng lại cho ta? Lại dám đoạt lão tử đồ vật? Không muốn sống thật sao đột nhiên? Một đảo quát lên âm thanh truyền lâm viêm cùng lý mộng sao ánh mắt đồng thời nhìn lại. Đã nhìn thấy lưỡng xanh Linh Vương Cường Giả trực tiếp phóng lên cao. Một chiếc một sau đuổi theo, rất nhanh thì ở trên trời bộc phát ra chiến tranh. Nhưng người chung quanh cũng không có chút nào kinh ngạc, nhất là đất làm ăn càng giống như là thấy thường xuyên. Tương tự như vậy tình cảnh, Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao đi vào biên giới thành sau, liên tiếp nhìn thấy hết mấy chỗ phát sinh. Là bảo bối, không tiếc trả ra tánh mạng mình cướp đoạt. Có thể nói là biên cuồng vô cùng. Hai người ở biên giới thành đi dạo một vòng. Hiểu một chút tầng thứ sáu gây tình yêu hướng sau. Trực tiếp rời đi biên giới thành. Hướng tầng thứ sáu trung tâm thành chỉ lên đường. Trên đường đi, vô số cường giả cùng Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao đều là hướng cùng một cách phương hướng phi hành. Linh vương Linh Hoàng nhất định chính là khắp nơi có thể thấy. Cách này thật đúng là là một cách cường giả như vân địa phương A. Nhìn thấy xung quanh trong bầu trời, tràn đầy linh hoàng linh vương cấp cường giả, lâm viêm không khỏi một tiếng cảm thán. Mặc dù đã sớm nghĩ tới Trung Tam Thiên sẽ là một cái cường giả tụ tập địa phương. Nhưng là khi chân chính đi tới lúc, nhìn thấy theo liền đi tới chỗ nào, đều là linh vương linh hoàng cấp cường giả. Hắn vẫn là không nhìn được thép một tiếng kinh hãi. Xem ra lâm viêm ca ca đối với trở nên mạnh mẽ còn có huyết tâm đây. Nghe Lâm Viêm than thở, Lý Mộng Giao che miệng cười nói. Đúng vậy. Lúc trước ta cảm thấy được Linh Hoàng đã quá ngưu bức. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Linh Vương Linh Hoàng khắp nơi đi. Muốn ở trên thế giới này sống được. Còn cần càng cường lực no. Lâm Viêm than thở nói. Chúng ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn. Lý Mộng Giao mặt đầy kiên định nói. Ô, V, G, -qu, Qu, Qu, M. Lâm Viêm nặng nề gật đầu một cái, hai người lúc này tăng thêm tốc độ, hướng trung tam thiên chủ thành bay đi. Đại khái một hai giờ tả hữu. Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao liền tới đến một tòa phồn hoa thành lớn bên ngoài. Xa xa đã nhìn thấy trên cửa thành phương. Vài cái chữ to. Thất bào thành. Lâm Viêm nhìn thành chỉ trên cửa lớn ba chữ to, nhẹ giọng thì thầm. Nghe tầng thứ 6 có thất bảo, không biết có cơ hội hay không đem cho lấy được Lâm Viêm nhìn trên thành trì phương tên cười nói Thất bảo bên trong, Lâm Viêm ca ca rất muốn, hẳn là thiên hỏa đi Lý mộng giao cười một tiếng, nói Người hiểu ta tiểu mộng vậy Nghe nói thiên hỏa bảng ngày thứ 7 cương lôi hỏa ở nơi này thất bảo thành Nếu là có thể đem thu phục Thực lực của ta tất nhiên sẽ đột may vào ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 26 chương 472 khi người quá đáng. Cỏ giác nhân mạng lâm viêm mặt đầy hưng phấn nói. Thiên hỏa đối tốt với hắn nơi có thể vô cùng lớn. Hắn bây giờ đã có một loại thiên hỏa, băng xuyên dung viêm. Hơn nữa tam muội chân hỏa 10%, không đúng bây giờ hẳn là 2 phần 10. Bởi vì lâm viêm tấn thăng linh hoàng sau, hắn công pháp rõ ràng lần nữa trở nên mạnh mẽ một ít. Điều động tam muội chân hỏa lực lượng cũng có thể thi triển ra hai phần 10 uy lực đi ra Ta cũng biết, Lâm Viêm ca ca ngươi tuyệt đối sẽ không đuổi quá thiên hỏa Nghe Lâm Viêm lời nói, Lý mộng sao nhất thời len lén cười cười Nhưng Lâm Viêm không có bất kỳ ngượng ngùng thập phân thẳng thắn nói đây chính là ta a Bất quá, hay là trước hỏi thăm một chút nguyên sinh đan tin tức đi Ngay sau đó, hai người tiến vào thất bảo bên trong thành Không thể không nói. Coi như trung tam thiên tầng thứ sáu chủ thành. Trình độ sầm uất Thật là treo lên đánh hạ tam thiên toàn bộ chủ thành. Căn liền không cùng một đẳng cấp. Nhưng để cho người để ý hay lại là trong chủ thành cường giả. Linh vương vô số, linh hoàng khắp nơi đi. Cho dù là linh tôn cấp cường giả. Bén nhảy lâm viêm. Dựa vào linh hồn cảm giác lực. Cũng nhận ra được không ít tồn tại. Chỗ này tuyệt đối là cường giả Thế giới Mà nhưng mà thất bảo bên cạnh Thành Xuyên mà thôi oanh Đột nhiên một đảo nổ lớn âm thanh truyền ra Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao ngầm đầu nhìn lại Đã nhìn thấy một người đàn bà thân hình từ trên bầu trời rơi xuống hạ xuống vị trí Thật vừa đúng lúc đúng lúc là Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao vị trí phương Hai người sắc mặt đông lại một cái, đang lúc trong lòng do dự có muốn hay không cứu người thời điểm. Trên bầu trời gã cường giả kia trực tiếp phát động linh ký hạ sát thủ. Nhìn bộ ráng kia căn sẽ không quản lâm viêm cùng Lý Mộng Giao sống chết. Chỉ cần có thể giết chết mục tiêu. Coi như là liền mấy cái người vô tội chôn theo. Vậy thì như thế nào đây cái thế giới này? Tới chính là cá lớn nuốt cá bé thế giới. Ai huyện đầu cứng. Người đó liền nói coi là Thật đúng là cỏ giác nhân mạng A Lâm viêm nhìn thấy đối phương hạ thủ thật không ngờ lòng giả ác độc Để cho hắn vô cùng không ra Đan điện động một cái Trong cơ thể nóng bỏng linh khí Trong nháy mắt cuồn cuộn lên tiếp theo một cái chớp mắt Liền ở trên đỉnh đầu không trung Tạo thành một đảo linh khí bình trướng Oanh Trên bầu trời tên kia cường giả thần bí công dích Nhất thời rơi vào lâm viêm linh khí bình chứng phía trên. Phát ra một đạo nổ lớn âm thanh. Ngay sau đó, lâm viêm tiếp bị cường giả thần bí kia một trường đánh trọng thương nữ tử. Tiểu mộng. Lâm viêm đem trọng thương nữ tử giao cho Lý mộng giao đỡ. Sau đó lấy ra một viên điều dưỡng đan dược để cho Lý mộng giao đúc cho nữ tử ăn. hưu Chợt lâm viêm phía sau hỏa diễm phe cánh rung lên cả người trực tiếp bay lên trời. các hạ. Hạ thủ không cần thiết tàn nhẫn như vậy chứ coi như ngươi muốn xếp người này Cũng không cần thiết liền dẫn chúng ta đồng thời chôn theo chứ Lâm Viêm nhìn giữa không trung cường giả thần bí Lạnh lùng nói Nếu như không phải mình thực lực đạt đến tới trình độ nhất định Mới vừa rồi trước mặt cái này cường giả thần bí một đòn Tuyệt đối sẽ đưa hắn cùng Lý Mộng Giao đồng thời cho giết Điều này có thể để cho Lâm Viêm chịu đựng hừ Tiểu tử Ngươi nghĩ làm chim đầu đàn sao khuyên ngươi. Tốt nhất không nên sen vào việc của người khác. Nếu không thế nào chết cũng không biết. Cường giả thần bí nhìn lâm viêm, mặt đầy hung tợn nói. Thật sao lâm viêm nắm chặt quả đấm toàn thân nhất thời thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm. Hắn không muốn gây chuyện, nhưng trước mặt cái này cường giả thần bí thật sự là khinh người quá đáng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 26 chương 473 mảng ngươi, hôm nay ta thuộc. bảy chục tuổi người đối với một người tuổi còn trẻ nữ tử hạ thủ như vậy tàn nhẫn. Thật là không thể nói lý trọng yếu nhất là. Người này trực tiếp chẳng ngó ngằng gì tới. Muốn liền hắn và lý mộng giao cũng đồng thời cho dết. Cách này làm cho lâm viêm. Có thể là tức giận phi thường. Mảng ngươi, hôm nay ta thuộc. Lâm Viêm giận mắt thấy trước mặt thần bí lão giả lạnh lùng nói. Ha ha. Nơi nào đến hoàng Mao tiểu tử người không lớn, lá gan cũng không nhỏ. Nghe Lâm Viêm lời nói. Thần bí lão giả nhất thời cười to nói. Ngươi thiên phú không tệ. Nhưng là muốn lão phu tính mệnh. Còn quá non nớt một chút. Hôm nay lão phu sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Oanh rút lời, thần bí lão giả toàn thân trong nháy mắt phun trào ra một cổ to lớn thủy thuộc tính linh khí. Thủy thuộc tính linh khí phơi bày xanh đậm nhan sắc, chậm chậm lưu động, nhìn giống như chân thủy lưu. Lục Tinh linh hoàng sao cảm nhận được thần bí lão giả trong cơ thể phun trào mã ra khí thế. Lâm Viêm khinh thường cười một tiếng, đây chính là ngươi nói cho ta biết thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân sao tiểu tử? Chết đã đến nơi còn không biết sao ngươi kia chính là nhị tinh linh hoàng lực lượng. Ta tiện tay là có thể xé ngươi. Thần bí lão giả thân thúy trong hút mắt lộ ra vẻ lạnh như băng sát cơ, gắt gao đưa mắt nhìn ở lâm viêm trên người. Hắn một thân thủy thuộc tính linh khí. Cấp tốt lưu động lên rất nhanh thì tại thần bí lão giả trong tay. Ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Huyền dai trung cấp linh vĩ đoạn thủy một kiếm. Chỉ nghe thần bí lão giả nhất thanh trầm hát. Múa lên trong tay thủy thuộc tính trường kiếm. Hung hăng hướng về phía lâm viêm đắt đâm đi. Chút tài mọn. Nhưng mà, lâm viêm lại là hoàn toàn không có đem trước mặt tên này lục tinh linh hoàng công dích cho coi ra gì. Hắn nhẹ nhàng biếu môi một cái, nói chính là huyền dai trung cấp linh vĩ, cũng không cảm thấy ngại lấy ra sử dụng. Huyền dai cao cấp linh vĩ, toái không chảm. Một giây ghế tiếp, lâm viêm một tay lôi ra toái hư đao, một tiếng quát lên Nhất thời Toàn thân hắn hỏa thuộc tính linh khí cũng vào giờ khắc này phun trào lên lực lượng điên cuồng tràn ngập tiến vào toái hư đao chính giữa Trong nháy mắt liền đem toái hư đao cho chấn vỡ Hưu hưu hưu Chợt từng đảo âm thanh xé gió lên Kia mười mấy khối phá toái đao phiến, hung hăng hướng về phía thần bí lão giả bay đi Kèm theo đồng thời, lâm viêm vung tay lên. Trước mặt một đoàn bàng bạc hỏa diễm cuồn cuộn lên. Tương thần bí lão giả một kiếm dễ dàng ngăn trở xuống thủy mặc dù khắc hỏa. Vậy cũng phải nhìn là cái gì hỏa phổ thông thủy thuộc tính linh khí. Đối mặt thiên hỏa. Hoàn toàn chính là bị phản khắc phần. Cái gì nhìn thấy lâm viêm lại tùy ý liền chặn chính mình một đòn. Thần bí lão giả trên khuôn mặt già nua. Nhất thời lộ ra một vệt đậm đà khiếp sợ chi sắc Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Chính là nhị tinh linh hoàng Lại có thể dễ dàng như vậy liền đem công kích mình cản xuống một giây ghế tiếp Lâm viêm toái đao phiến liền bay đến trước mặt hắn Thần bí lão giả lúc này điều động trong cơ thể linh khí tiến hành phòng ngự Ở quanh thân tạo thành một đảo thủy thuộc tính linh khí bình trướng Thình thịt hoành Nhất thời từng đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra Lâm viêm toái đao phiến hung hăng đâm vào thần bí lão giả linh khí bình trướng phía trên Kia mười mấy khối toái đao phiến điên cuồng vây quanh thần bí lão giả rào sát Sắc bén tói phiến cộng thêm lâm viêm thiên hỏa Không ngừng tàn phá thần bí lão giả linh khí bình trướng Rất nhanh thì tại thần bí lão giả thủy thuộc tính linh khí bình trướng phía trên lưu lại một đảo đảo vết đao ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 26 chương 474 100 tầng điệp lãng trường không bao lâu. Thần bí lão giả ngưng tụ ra tới linh khí bình chứng liền bị lâm viêm toái không chảm cho toàn bộ nát bấy. Nhưng cùng lúc đó, lâm viêm đảo này toái không chảm uy lực cũng giảm bớt nhiều. Dù vậy cũng hay là để cho thần bí lão giả ăn không ít thua thiệt. Lúc này thần bí lão giả khắp người tiên huyết, nhìn rất là chật vật. Hắn vô tận lửa dần không có chút nào áp chế phun trào lên, đem lục tinh linh hoàng lực lượng thôi phát đến mức tận cùng. Hốn chứng đồ chơi, hôm nay lão phu không phải là xé ngươi bị không thể. Thần bí lão giả gầm lên một tiếng thân hình động một cái, một tay hướng lâm viêm nắm tới. Lâm viêm lập tay chính là một trưởng linh kỹ, huyền dai cao cấp linh kỹ, trưởng tâm diễm, oanh. Bàng bạc hỏa diễm phúng ra ngoài May là lục tinh linh hoàng cũng không dám xem thường lâm viêm một chiêu này Dù sao lâm viêm bộc phát ra thực lực Vượt xa khỏi một cách bình thường nhị tinh linh hoàng thực lực Cộng thêm thiên hỏa Lâm viêm càng không thể rất coi khinh 100 tầng điệp lãng trường Thần bí lão giả gầm lên một tiếng Ngưng tụ lại bàng bạc thủy thuộc tính linh khí Một trường hướng về phía lâm viêm trưởng tâm diễm đập tới 100 tầng điệp lãng tầng tầng tích lũy. Một tầng so với một tầng uy lực kinh khủng tích lũy chung một chỗ, lực bộc phát tương đối kinh khủng. Rất không tồi trưởng pháp, đáng tiếc. Lâm Viêm nhìn thấy thần bí lão giả trưởng pháp, mặc dù so sánh lại không địa dai linh khí, nhưng tuyệt đối là huyền dai cao cấp linh khí chính giữa ra loại rút ra tốt tồn tại. 100 tầng điệp lãng uy lực kia giống như là có 100 tầng ám kình đang phun. Kéo dài không ngừng từng đợt tiếp theo từng đợt, đem Lâm Viêm trưởng tâm diễm trực tiếp oanh diệt. Ngay sau đó, thần bí lão giả 100 tầng điệp lãng trưởng, hung hăng đánh phía Lâm Viêm. Lâm Viêm không dám khinh thường đảo này linh ký ở lục tinh linh hoàng trong tay thi triển ra, có thể không thể coi thường. Hắn lúc này thao khống đến thiên hỏa thi triển ra tam thiên vô cực khống hỏa pháp, ngưng tụ ra một thanh trọng quả đấm to Oanh lâm viêm một quyền cùng thần bí lão giả 100 tầng điệp lãng trưởng đụng vào nhau. Văn lúc trên bầu trời bộc phát ra một đảo nổ lớn âm thanh. Hỏa diễm cùng hơi nước trong nháy mắt ca, hơi o, a, cơ, hơi tán ra trải rộng toàn bộ không chung. Thất bảo bên trong thành tu luyện giả mặt đầy kinh ngạc nhìn trên bầu trời chiến đấu. Mặc dù không ít người gặp qua không ít cường giả ở trong thành thượng phương thiên không đối chiến. Nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy một người thiếu niên cùng lão cường xả chống lại Chủ yếu nhất là thiếu niên này không hề rơi xuống hạ phong một chút nào Thiếu niên này là đại gia tộc nào thiết lực thực lực thật là mạnh mẽ A. Lại có thể cùng ám ảnh tôn cường xả chống lại không biết a Cho tới bây giờ nghe qua Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Coi như là đại gia tộc thiết lực Sợ cũng không thể treo vào ám ảnh tôn chứ đúng vậy Án ảnh tông có thể là chúng ta lục trọng thiên ba một trong những đại thế lực. Không dễ chọc a Mọi người thấy thấy Lâm Viêm cùng thần bí lão giả chiến đấu, dối giết kinh ngạc nói. Bọn họ gặp qua thiên tài vô số, nhưng giống như Lâm Viêm còn trẻ như vậy linh hoàng cường giả, vẫn là lần đầu tiên thấy. Dầm rầm Trên bầu trời, lần nữa bột phát ra từng đạo lực lượng tiếng nổ vang. Lâm Viêm tam thiên vô cực khống hỏa pháp một quyền. Cùng thần bí lão giả 100 tầng điệp lãng trưởng ở giữa không chung rằng co hứa cựu. Hai người đều không cam yếu thí, điên cuồng thúc sụp trong cơ thể linh khí, hướng đối phương đè tới. Bàn về linh khí hùng hậu trình độ, lục tinh linh hoàng cường giả thần bí tự nhiên càng hơn một bậc. Nhưng nếu là bàn về linh khí phun trào cùng lưu động tốc độ, lâm viêm chiếm thượng phong tuyệt đối. Phá đột nhiên, lâm viêm một tiếng quát lên. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 26 chương 475 Mỹ nữ đại. Tiểu thư ninh tư tư một cổ bàng bạc hỏa diễm từ hắn trong quả đấm phúng ra ngoài. Trực tiếp tương thần bí lão giả 100 tầng điệp lãng huyền cho toàn bộ tan giá. Oanh, văn lúc, một đảo nổ lớn âm thanh thông thiên không. Một giây ghế tiếp đã nhìn thấy thần bí lão giả thân hình chợt lui trong miệng phun ra một cái đỏ tươi huyết dịp. Hắn sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bịch Khí tức toàn thân cũng vào giờ khắc này Rõ ràng hư yếu rất nhiều Un um ảo Toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao Phía dưới toàn bộ tu luyện giả đều là mặt đầy kinh ngạc Nhìn lâm phong một quyền đẩy lui áng ảnh tôn cường giả Cảm thấy không tưởng tượng nổi Chịu chết đi Ngay sau đó lâm viêm một tiếng quát lên Tay trái từ không gian tháp chính giữa lôi ra toái hư đao, cả người khí thế lần nữa bão nổ thăng. Loạn phi phong đao pháp. Bá bá bá. Một trận khoái đao chém loạn tê giải điên cuồng chém toàn bộ rơi vào ám ảnh tông cường giả trên người. À Nhất thời, một đảo kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ ám ảnh tông tên kia lão cường giả trong miệng truyền ra. Kia từng tiếng gào thét bi thương. Hù dọa phía dưới tất cả mọi người thân phát lông Bọn họ nhìn lâm viêm một trận cuồng sát Đem ghi lục tinh linh hoàng giết không còn sức đánh trả chút nào Máu tươi từ trên bầu trời tung tói mà xuống Trong vòng mấy cái hít thở Tên kia lục tinh linh hoàng cường giả thân thể Liện từ trên bầu trời hung hăng rơi xuống hoành kèm theo một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra Ám ảnh tung lục tinh linh hoàng nặng nề đập xuống đất Toàn thân chật vật trong miệng phúng huyết đi đời nhà ma. Trung quanh tu luyện giả bị dọa sợ đến liền vội vàng lui về phía sau. Mặt đầy sợ hãi nhìn một đảo linh hồn thể tử kia lục tinh linh hoàng trong cơ thể bay ra muốn đi lâm viêm nhìn lục tinh linh hoàng linh hồn thể bay ra ngoài. Không trần chờ chút nào. Lúc này thao khống băng xuyên dung viêm hướng về phía lục tinh linh hoàng linh hồn thể thiêu hủy đi qua. Vừa cùng kết thủ coi như chảm thảo trừ căn. Cho nên, Lâm Viêm tuyệt đối sẽ không nhân tử nương tay. Để mặc cho linh hồn này thể đi lộ ra tin tức. Mặc dù Lâm Viêm biết dù vậy cũng sẽ mang đến cho mình cực đại phiền toái. Nhưng tắt một là một cái, oanh, băng xuyên dung viêm phúng ra ngoài. Thoáng cách liền đem kia phi thăng mà khởi linh hồn thể gói lên chợt. Lâm Viêm một tay nắm chặt. Băng xuyên dung viêm lập tức bắt đầu co giúp lại, đem lục tinh linh hoàng linh hồn thể hoàn toàn cho cháy hết. Tê, tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt một màn này đều là không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một tên lục tinh linh hoàng cường giả cứ như vậy tan thành mây khói. Suy nghĩ một chút tựu khiến người mau cốt bộ dàng sợ hãi. Giải quyết hết lão giả, lâm viêm từ trên bầu trời hàng thân hình rơi xuống, rơi vào lý mộng dao bên người. Lý mộng sao đỡ nữ tử ăn đan dược sau, khí sắc rõ ràng chuyển biến tốt rất nhiều. Đa tạ thiếu hiệp xuất thủ cứu giúp, Ninh Tư Tư vô cùng cảm kích. Nữ tử nhìn lâm viêm, mặt đầy cảm kích nói. Nàng khuôn mặt tuấn tú, vóc người miêu điều tuyệt đối là một cách mười phần đại mỹ nữ. Mặc dù giờ phút này người bị thương nặng có chút chật vật. Nhưng như cũ không cách nào che giấu đi nàng mỹ lệ. Mà tuổi tác. Nhìn cũng chỉ so với lâm viêm đại một hai tuổi mà thôi Không khách khí một cách nhấp tay mà thôi Nghe ninh tư tư lời nói Lâm viêm tùy ý khoát khoát tay nói Đại tiểu thư Cũng cũng ngay lúc đó Vài tên lão giả chạy đến ninh tư tư bên người ăn cần khẩn trương hỏi đại tiểu thư Người không sao chớ hát trưởng lão Ta không sao Bọn họ cứu ta Ninh tư tư nhìn một chút lâm viêm cùng Lý Mộng Giao, khí tức còn có chút yếu ớt nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 26 chương 476 hỏi thăm thiên cương lôi hỏa hai vị. Đa tả các ngươi xuất thủ cứu giúp chúng ta đại tiểu thư. Nếu không phải chê lời nói. Xin rời bước đến Ninh ra một tự. Hát trưởng lão nghe Ninh tư tư lời nói. Ánh mắt chuyển một cái. Nhìn lâm viêm cùng Lý Mộng Giao. Mặt đầy cảm tạ nói Ta nghĩ rằng nhị vị hẳn lần đầu tới thất bảo thành Có rất nhiều vấn đề muốn hỏi chứ không biết có thể hay không giúp một tay đây hát trưởng lão khách khí Gặp chuyện bất bình giúp sao tương trợ chính là nhân chi thường tình Lâm viêm tiêu sái nói Bất quá tiểu tử xác thực có một chuyện nghĩ tưởng còn muốn hỏi Không biết hát trưởng lão có thể hay không báo cho biết thiếu hiệp có cái gì muốn hỏi cứ việc nói thẳng Không cần khách khí. Ta ninh hát nếu là biết. Nhất định nói cho thiếu hiệp. Nghe lâm viêm lời nói, hát trưởng lão mặt đầy sảng khoái nói. Ta muốn biết. Trong tin đồn thất bào thành có thất bảo Thất bảo một trong thiên hỏa bảng hạng ngày thứ bảy cương lôi hỏa ở địa phương nào lâm viêm nhìn hát trưởng lão. Vẻ mặt thành thật hỏi. Hắn tiếng nói vừa dứt hát trưởng lão cùng ninh tư tư sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ngay sau đó hốt hoảng nhìn bốn phía liếc mắt. Đến gần lâm viêm nhẹ giọng nóng này nói. Thiếu hiệp. Cái này can hệ trọng đại. Chúng ta hay là đi rồi hãy nói. Chờ đến ninh ra. Ta nhất định toàn bộ nói cho ngươi biết. Được. Lâm viêm gật đầu một cái. Ngay sau đó cùng Lý Mộng Giao cùng nhau đi tới ninh ra. Trừ hát trưởng lão, ninh ra còn có mấy vị chấp sự đều là chuẩn linh vương cấp bậc cường giả. Mấy người bay lên trời, lập tức hướng ninh ra bay đi Hưu hưu hưu Theo mấy đảo âm thanh xé gió lên Lâm viêm mấy người rất nhanh liền biến mất ở đám kia xem náo nhiệt mắt người bên trong Vo khan khục Hác trưởng lão, ngươi không sao Chớ ninh tư tư nhiên đầu nhìn hác trưởng lão, hỏi Không việc gì, đại tiểu thư không cần phải lo lắng Đi điều dưỡng một hồi liền có thể Hác trưởng lão mặt đầy xấu hổ nói Nhưng mà để cho đại tiểu thư chịu khổ Mấy người chúng ta lão già kia vô năng a Hác trưởng lão không nên nói như vậy Ám ảnh tông đối với ta Ninh ra nhìn trộm cũng không phải là một ngày hai ngày Bọn họ xuống tay với ta cũng là tất nhiên sự tình Ninh tư tư mặt đầy tự trách nói Lần này nếu không phải tư tư Hác trưởng lão cùng mấy vị chấp sự cũng sẽ không bị như thế trọng thương Nghe Ninh tư tư lời nói Hát trưởng lão cùng ninh ra mấy vị chấp sự đều là thở thật dài một tiếng. Bọn họ mấy người đồng thời cũng không có thể ngăn lại án ảnh tông tên kia linh hoàng cường giả. Ngược lại thiếu chút nữa để cho ninh tư tư chết ở tên kia linh hoàng thủ hạ. Nếu như không phải là bởi vì thời khắc mấu chốt lâm viêm xuất thủ tương trợ. Sợ rằng giờ phút này ninh tư tư đã trở thành kia lục tinh linh hoàng dưới trường vong hồn. Liên đối hát trưởng lão cùng với mấy vị chấp sự cũng không ngoại lệ Nhắc tới Còn cần đa tả vị thiểu hiệp kia Không biết thiếu hiệp tôn tính đại danh ninh ra trưởng lão và chấp sự cùng với ninh tư tư nhiên đầu nhìn về phía lâm viêm Hỏi Lâm viêm Lâm viêm cười một tiếng thản nhiên nói Lâm viêm nghe lâm viêm từ báo tục danh hát trưởng lão cùng với mấy vị ninh ra chấp sự sắc mặt nhất thời trầm xuống Thế nào hát trưởng lão ngươi biết hắn sao ninh tư tư mặt đầy không hiểu nhìn hát trưởng lão, hỏi. Thiếu hiệp có thể đến từ Hà Tam Thiên. Đề cửu trọng thiên. Thiên đấu thành hát trưởng lão mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm. Hỏi. Chính vâng. Lâm Viêm không có bất kỳ dấu xếm, khẽ gật gật đầu. Hắn biết, năm đó hắn khi xuất hiện trên đời sau khi. Quanh đồng toàn bộ cửu trọng thiên đại lục. Nhất định có một ít thế hệ trước cường giả nghe qua hắn tục xanh. Cho nên biết hắn ra đời cũng chẳng có gì lạ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 26 chương 477 ninja. Ninh phong trần ngươi thật là lâm viêm mang thai 3 năm 6 tháng. Lúc sinh ra đời liền bát đoạn linh khí cách đó lâm viêm ninja chấp sự mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm. Hỏi... Cái gì hắn chính là phổ thân để cập với ta lên qua cách đó tại ngút trời lâm viêm? Ninh tư tư mới phản ứng được, đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm viêm, mang theo mười phần khiếp sợ chi sắc. Một cái chớp mắt này, Ninh ra đại tiểu thư trưởng lão cùng với toàn bộ chấp sự. Đều dùng kinh ngạc chỉ nhìn lâm viêm. Mười mấy năm trước kinh thiên tin đồn chi chủ, bây giờ lại nhưng đã lớn lên tới mức này. Để cho bọn họ nhưng là cảm giác vô cùng không tưởng tượng nổi Dù sao, ban đầu sau đó tin đồn nói Lâm Viêm thành một cái phế vật Tu Vi quay ngược lại, không ngừng tuột xuống Luôn là người bình thường Bọn hắn cũng đều dần dần quên vì tài ngút trời sự tình Nhưng bây giờ, Lâm Viêm nhưng là đứng trước mặt bọn họ Hơn nữa, vẫn là lấy tư thái cường giả Đối mặt mọi người kinh ngạc Lâm Viêm cũng không có cảm giác biết bao không nổi. Ngược lại, nội tâm của hắn hơi trùng xuống trọng. Nếu đám người này biết hắn xanh thiên tài tất nhiên cũng biết hắn phế vật tên. Lâm Viêm phải tẩy thoát xuống trên người mình phế vật tên. Bây giờ, Lâm Viêm mạnh mẽ tên ở Hạ Tam Thiên đã cực kỳ oanh động. Nhưng là ở Trung Tam Thiên, hắn vẫn như cũ từng kia cái phế vật. Đừng nói là thượng tam thiên cách nào cường giả siêu cấp địa phương càng không biết đem lâm viêm coi ra gì. Tư danh mà thôi. Lâm viêm nhìn ninh tư tư đám người tử tốn nói. Ngay sau đó, đám người bọn họ đi tới thất bảo thành thành khu bên ngoài nơi, ninh ra địa khu. Một cái nhà sang trọng đại lâu bên trong, phồn hoa mang theo uy nhiên khí thế trong đại sảnh. Lâm Viên cùng Lý Mộng Giao ở Ninh Tư Tư trở Ninh ra cao tầng 10 bên dưới, ngồi ở chỗ khách quý ngồi mặt, ra, dạy Hôm nay chúng ta tao ngộ ám ảnh Tông Cường giả ngăn trở giết. Nhờ có vị thiểu hiệp kia cùng nữ hiệp xuất thủ cứu giúp. Nếu không lời nói, chúng ta sợ là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hác trưởng lão hướng về phía chứ ra tục dài. Ninh Phong Trần Xin tội đạo ta không có thể bảo vệ tốt đại tiểu thư. Xin tục trưởng trách phạt. Hác trưởng lão đứng dậy nhanh. Chuyện này không trách ngươi. từ tư, tư đã đang nói với ta thật sự có tình huống. Hác trưởng lão cùng mấy vị chấp sự các ngươi cũng đi xuống trước chữa thương đi. Ninh Phong Trần liền tranh thủ Hác trưởng lão kêu, làm người thập phân khiêm tốn. Lâm Viêm đối với Ninh Phong Trần biểu hiện, ngược lại không thế nào không ra. Có thể nhìn ra được cái này Ninh ra hẳn rất không tệ Ngay sau đó Ninh Phong Trần đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao Nói cảm Tạ Hai vị Đa tạ các ngươi trưởng nghĩa cứu giúp Ta Ninh Phong Trần Tuyệt sẽ không bạc đãi hai vị Có chỗ nào cần dùng đến ta Ninh Phong Trần Xin cứ việc nói Ninh tộc trưởng khách khí Nhưng mà một cách nhấp tay mà thôi Đối mặt Ninh Phong Trần nhiệt tình cảm tạ, Lâm Viêm cười nói Phụ thân Lâm Viêm hắn muốn biết liên quan tới thiên hỏa bảng thứ bảy Thiên cương lôi hỏa tin tức Người không biết sao liền nói cho hắn biết đi Ninh tư tư ngồi ở một bên tiếp lời ngữ đối với mình phụ thân nói Thiên cương lôi hỏa Ninh Phong Trần nhất thời cả kinh Kinh ngạc nhìn Lâm Viêm Thiếu hiệp tìm thiên hỏa dạ Nếu là ninh tộc trưởng biết thiên hỏa tin tức, còn xin báo cho. Thiên hỏa đối với ta rất trọng yếu. Lâm viêm ôn quyền biểu thị tôn kính, hướng về phía ninh phong trần nói. Thiên hỏa chính là thiên địa linh vật. Được xưng có thể hủy diệt thế gian hết thầy vật. Vật này, người thường tránh cũng không dịp. Thiếu hiệp lại chủ động tìm. Chẳng lẽ thiếu hiệp là một gã luyện đan sư ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 26 chương 478 án ảnh tung. Lâm Viêm vận mệnh ninh phong trần nhìn Lâm Viêm. Hơi kinh ngạc nói. Ừ. Lâm Viêm không có dấu giếm. Thằng thắn gật đầu một cái. Nói. Thiên hỏa đối với một tên luyện đan sư mà nói. Trọng yếu bao nhiêu. Ninh tộc trưởng hẳn rất tin tường. Cho nên. Ninh tộc trưởng nếu là biết thiên hỏa tin tức, còn xin nói cho Lâm Viêm, ta nếu tìm được thiên hỏa, nhất định sẽ cảm tạ Ninh tộc trưởng. Lâm Kiếu Hiệp nặng lời, ngươi cứu ta Ninh ra tiểu nữ, cùng với trưởng lão chấp sự, ta Ninh Phong Trần cần phải thật tốt cảm tạ ngươi. Ninh Phong Trần nhìn Lâm Viêm, nhiệt tình nói, thiên hỏa tin tức, vì mạc chuyện, Lâm Thiếu Hiệp nếu muốn biết ta đây liền toàn bộ báo cho biết ngươi. Nhưng mà, ngày này hỏa coi như biết, nghĩ tưởng muốn lấy được, sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ninh tục trưởng chỉ để ý nói cho ta biết là được, lấy được thiên hỏa ta tự có biện pháp. Lâm viêm đảo, được, nghe lâm viêm lời nói. Ninh phong trần nặng nề gật đầu một cái. trầm tư chốc lát. Ngay sau đó nói. Thất bảo bên trong thành. Chứ xanh có thất bảo. Thất bảo bên trong, Lâm Thiếu Hiệp muốn thiên hỏa chính là một bảo. Thiên hỏa bảng hạng ngày thứ bảy cương lôi hỏa, rất nhiều tu luyện giả đều biết, ở nơi này thất bảo thành. Nhưng kết quả ở thất bảo bên trong thành địa phương nào cũng chỉ có số người cực ít biết. Ninh Phong Trần nhìn Lâm Viêm, vẻ mặt thành thật nói. Theo ta được biết, ngày này hỏa bảng ngày thứ bảy cương lôi hỏa, ở mấy năm trước. Bị ám ảnh Tông thủ tịch luyện đan sư cho thu phục. Về phần có hay không thôn phệ, liền không phải rất rõ. Có một chút có thể khẳng định thiên cương lôi hỏa ngay tại ám ảnh bên trong Tông. Lâm Viêm nghe vậy, trao mày suy tư lên ám ảnh Tông cùng Ninh ra hiển nhiên có cầu hận. Cách này làm cho Lâm Viêm không thể không hoài nghi. Ninh Phong Trần có thể hay không dùng cách này tới lợi dụng chính mình đi đối phó ám ảnh Tông. Bất quá! Hết thầy đều phải chờ lâm viêm chắc chắn thiên hỏa là có hay không ở trong tối ảnh tông sau mới có thể khẳng định Dù sao trước hết thầy đều là suy đoán Ám ảnh tông sao ám ảnh tông đến tột cùng là một cách như thế nào thế lực ninh tộc trưởng có thể hay không nói tường tận nói lâm viêm nhìn ninh phong trần Hỏi Ám ảnh tông là thất bảo bên ngoài thành phây thế lực mạnh nhất tông môn Kỳ tông chủ ám vô thiên Là một gã cổ tinh linh hoàng cường giả tối đỉnh. Ninh Phong Trần nói đến đây người lúc trên mặt lộ ra một vệt sợ hãi chi sắc. Ám ảnh tông tổng tổng có bát đại trưởng lão đều là thanh một sắc linh hoàng đội hình. Ở thất bảo bên ngoài thành phây là tuyệt đối bá chủ thế lực. Trong ngày thường tông môn hạ đệ tử, ngang ngược càn rỡ lấn áp bách tính, khắp nơi làm áp. Nửa năm trước cùng ta ninh ra phát sinh mâu thuẫn, một mực chiến đấu không nhịp. Cách này ám ảnh Tông. Ninh Phong Trần đem liên quan tới ám ảnh Tông mọi chuyện đều nói cho Lâm Viêm. Lâm Viêm một phen biết sau, không thể không nói. Cách này Tông môn thế lực cường hoành phi thường. So với Hạ Tam Thiên đội hình thật là không phải là một cái cấp bậc. Lâm Thiếu Hiệp. Có một chuyện không biết không biết có nên nói hay không. Ninh Phong Trần nhìn Lâm Viêm. Hỏi liên quan tới ngươi sinh thế. Ta sinh thế Lâm Viêm nhớ mày một cái. Mặt đầy nghi hoặc nhìn ninh phong trần Hỏi ninh tục trưởng đây là ý gì Lâm thiếu hiệp chính mình chẳng lẽ không biết sao liên quan tới ngươi vận mệnh Ta vận mệnh ninh tục trưởng xin nói rõ hơn một chút Lâm viêm thoáng cách liền hứng thú Ban đầu hắn chém chết hắc huyết minh luyện đan sư lúc Cái lão già đó cũng đã nói vận mạng mình Chẳng lẽ Vận mạng mình Có cái gì địa phương đặc thù sao ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 26 chương 479 thượng cổ 8 hộp. Tiên đoán chi thạch. Lâm viêm nổi tâm tràn đầy nghi hoặc Hết thầy các thứ này. Đến tổt cùng là chuyện gì xem ra. Lâm thiếu ra đối với chính mình còn chưa đủ biết ta. Xin mời đi theo ta. Ninh Phong Trần nhìn thấy Lâm viêm kia mặt đầy mờ mịt bộ dáng cười cười từ thủ tỏa thượng đứng lên. Ngay sau đó, Ninh Phong Trần mang theo Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao hướng Ninh ra trọng địa đi tới Ở toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ chứ Chỉ có Ninh Phong Trần có thể tiến vào một cách địa phương thần mỹ Ninh tộc trưởng đối với ta Ngươi biết một ít chuyện trên đường Lâm Viêm nhìn Ninh Phong Trần hỏi Ngươi lập tức cũng biết Ninh Phong Trần cười cười Đem Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao rất nhanh liền dẫn đến Ninh ra ra tộc trọng địa Từ từ Người chăm sóc vị này nữ hiệp trong gia tục khắp nơi vui đùa một chút đi Ta theo lâm thiếu hiệp đơn độc trao đổi một chút Ninh ra hậu viện một nơi mật thất ngoài cửa lớn Ninh phong trần nhìn Ninh tư tư, nói Người cha tốt Ninh tư tư nặng nề gật đầu một cái Mang theo lý mộng sao ở gia tục đi lang thang khắp nơi lên hai nữ nhân đi chung với nhau Vậy dĩ nhiên là không lời không nói Rất nhanh thì trò chuyện lửa nóng lên lâm thiếu hiệp. Xin mời. Ninh Phong Trần mở mật thất ra đại môn cơ quan thạch đầu chậm rãi di động mở ra, phát ra rầm rầm âm thanh. Ngay sau đó, lâm viêm rầm chân đi vào trong mật thất. Thạch đầu nấc thang đường hầm hai bên thoáng cái thiêu đốt lên hỏa diếm chiếu sáng đường phía trước. Hai người một đường hướng xuống dưới đi tới ninh ra trong mật thất dưới đất. Một cây rất sống địa hạ không gian xuất hiện ở lâm viêm trước mặt. Ở trong mật thất dưới đất ương có một nơi xây cất thập phân tinh xảo thạch đài. Phía trên bể đá để một cây lộ ra vô cùng cổ lão nặng nề khí tức cây hộp. Đây là lâm viêm từ kia chính giữa cái hộp. Có thể cảm nhận được một cổ đã trải qua túi nguyệt cảm giác tang thương thấy. Có chút điểm hiếu kỳ. Đây là tám đại cổ hộp một người trong đó truyền thuyết là thượng cổ bát đại gia tục lưu truyền tới nay. Ninh Phong Trần đi tới cổ hộp trước mặt. Cho Lâm Viêm giảng dạy. Cái hộp này chỗ dùng liền một cái. Cất xứ tiên đoán thạch. Lâm Thiếu Hiệp. Chuyện này ngươi nhất định phải là Lâm gia chúng ta bảo mật. Cổ hộp là thượng cổ bát đại gia tục. Chúng ta ninh ra vì sao lại có một điểm này ta cũng không phải rất rõ. Ninh tộc trưởng xin yên tâm, điểm này ta còn là minh bạch Được, có lâm thiếu hiệp những lời này ta cứ yên tâm Ninh phong trần gật đầu một cái, mở ra kia cổ lão cái hộp Bá nhất thời Một đảo bạch quang từ cổ hộp chính giữa theo bắn ra một xây ghế tiếp Một khối khắc ấm lục đảo phù văn dấu ấm thạch đầu chậm rãi trôi lơ lượng ở lâm viêm cùng Ninh phong trần trước mặt Đây chính là tiên đoán chi thạch Có thể biết trước tương lai thạch đầu Mười mấy năm trước Tiên đoán thạch xuất hiện qua một màn hình Ninh phong trần nhìn trôi lơ lượng ở giữa không trung ẩn chứa trong đó không biết lực lượng thần bí thạch đầu Nói Ta nhìn thấy ngươi chống lại thượng tam thiên siêu cấp đại tông môn hình ảnh Ngươi vận mệnh Đã cùng cửu trọng thiên đại lục Cả thế giới Toàn bộ thiên hạ Bảng định chung một chỗ Cái gì Lâm Viêm văn lúc cả kinh trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc. Mặc dù cảm giác thập phân hoang đường không tưởng tượng nổi. Nhưng suy nghĩ ký một chút cái thế giới này. Hết thầy đều không không khả năng. Bất quá, từ ngươi phế vật xanh truyền khắp toàn bộ cửa trọng thiên đại lục sau, một màn kia liền ở chưa từng xuất hiện. Ninh Phong trần nhìn Lâm Viêm. Vẻ mặt thành thật nói. Có lẽ. Hôm nay. Người mình có thể nhìn một chút tương lai mình. Bắt tiên đoán chi thạch đi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 26 chương 480 xem tương lai mình lâm viêm hơi sưởng sờ. Trong lúc nhất thời không có phản ứng qua nhìn một chút tương lai mình tảng đá kia có thần kỳ như vậy sao lâm viêm vô cùng hiếu kỵ Đầu tiên là sử dụng linh hồn lực giỏ thám biết xuống. Tiên đoán chi thạch chính sữa, hàm chứa một cổ không biết lực lượng thần bí Liền linh hồn lực đều không cách nào nhìn trộm bí ẩn trong đó, có thể thấy lực lượng này nguồn tuyệt không tầm thường. Ta từng sử dụng tiên đoán chi thạch thăm một lần tương lai mình. Lâm Thiếu Hiệp chỉ cần bắt tiên đoán chi thạch. Hướng bên trong quán chú chính mình linh khí là được rồi. Ninh Phong Trần nhìn Lâm Viêm nói. Lâm Thiếu Hiệp yên tâm. Tương lai chỉ có người mình có thể nhìn thấy. Năm đó kia đơn thuần là tình huống ngoài ý muốn. Được. Lâm viêm gật đầu một cái, một tay nắm chặt kia cái gọi là tiên đoán chi thạch Ngay sau đó, hắn điều động trong cơ thể linh khí, hướng kia cái gọi là tiên đoán thạch chính giữa quán chú đi vào Nóng bỏng linh khí xót vào tiên đoán chi thạch hậu, lập tức liền bị tiên đoán chi thạch cho hấp thu Tiếp theo một cái chớp mắt Lâm viêm cũng cảm giác một cổ thần mỹ không biết lực lượng bao trùm toàn thân mình Giống như là ở giò xét chính mình Hắn không có phản kháng Chờ đợi sẽ phát sinh cái gì cũng cũng ngay lúc đó Lâm viêm đột nhiên cảm giác đầu trầm xuống Cặp mắt đóng chặt lại đi Nhưng hắn ý thức lại rất rõ khống chí cặp mắt mình mở ra Lại phát hiện mình đã không ở trong mật thất dưới đất Oanh Một đảo nổ lớn âm thanh truyền vào lâm viêm trong tay Lâm viêm nhìn thấy toàn bộ không chung Đều bị sáng lạng hỏa diễm bao trùm Một cái toàn thân thiêu đốt ngọn lửa bảy màu người trôi lơ lượng ở trên hư không. Cùng một cái cường. Giả siêu cấp đối chiến trực tiếp đem hư không xé. Đây là lâm viêm nhất thời cả kinh. Kia toàn thân thiêu đốt hỏa diễm người. Không chính là mình sao hắn đối mặt địch nhân. Chưa từng thấy qua. Nhưng thực lực, nhưng rất mạnh. Hắn nhìn thấy mình cùng người kia chiến đấu. Đánh thiên băng địa liệt. Chấn triệt cổ trọng thiên. Tuyệt đối là từ chức tới nay khoáng thế cuộc chiến. Nhưng Lâm Viêm cũng không có nhìn thấy ai thắng, chỉ nhìn thấy tương lai mình, sất châu bút, ngưu bút vượt qua hắn tưởng tượng. Bá đang lúc Lâm Viêm muốn xem ghét cuộc thời điểm tiên đoán chi Thạch liền đến đây kết thúc. Chuyện gì Lâm Viêm định thần đến, nhìn Ninh Phong Trần, hỏi. Tiên đoán chi Thạch có 8 khối, nghĩ tưởng phải hoàn toàn nhìn thấy, phải đem 8 khối gọp đủ mới được. Ninh Phong Trần Minh Bạch Lâm Viêm nghi vấn Giải thích Ngươi thấy một bộ phận Chính là chỗ này khối tiên đoán chi thạch tiên đoán ngươi hình ảnh Tin tưởng Lâm Thiếu Hiệp bây giờ đối với vận mạng mình Có nhất định biết đi Tương lai ngươi có thể xét lật cửu trọng thiên đại lục Ngươi vận mệnh nhất định là không tầm thường Lâm Viêm đứng tại chỗ cảm giác hết thảy các thứ này giống như là đang nằm mơ như thế Hắn trải qua phế vật tên, luôn muốn chính là báo thù tẩy trắng trên người phế vật xanh tiếng. Hướng cổ trọng thiên trên đại lục tất cả mọi người chứng minh, hắn lâm ra lâm viêm, không phải là phế vật. Giờ phút này, lại hiểu được vận mạng mình bất phàm. Tương lai ngư bút, cách này làm cho lâm viêm, nội tâm vô cùng phức tạp. Đúng là mỉa mai à. Lâm Viêm cười lạnh một tiếng, nếu như tiên đoán chi thạc cho mình nhìn thấy hết thầy các thứ này cũng là lời thật. Như vậy Lâm Viêm có lẽ biết tại sao cái đó to đại tôn môn sẽ xuống tay với chính mình. Hết thầy cũng đều có một chút lông mi. Xem ra có người kiên kỷ tương lai ta. Lâm Viêm nắm chặt quả đấm trong lòng cười lạnh một tiếng. Ninh tục trưởng có biết tiên đoán chi thạc còn lại bảy khối ở nơi nào Lâm Viêm nhìn Ninh Phong Trần hỏi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 26 chương 481 thượng cổ Chí bảo nếu là tiên đoán là lời thật. Lâm viêm tương lai vận mệnh. Liên quan hệ đến thiên hạ chúng sinh. Hắn có thể không muốn thấy thiên hạ chúng sinh, sinh linh đồ thán. Lâm viêm muốn thấy được là thế giới một mảnh tốt đẹp, nhân gian chân tình lớn lên ở. Tiên đoán chi thạch chính là thượng cổ Chí bảo. Chúng ta ninh ra có thể có như vậy một khối. Cũng là gia tộc tổ tiên lưu truyền tới nay. Nghe Lâm Viêm lời nói. Ninh Phong Trần mặt đầy bất đắc dĩ nói. Tin đồn là có 8 khối. Nhưng còn lại 7 khối tiên đoán chi thạch kết quả ở nơi nào ta hỏi dò mấy năm. Cũng là không có nửa điểm tin tức. Lâm Viêm nghe vậy, có chút điểm thất vọng. Bất quá bực này trọng bảo. Nếu như tùy tiện tìm đến, ngược lại sẽ để cho Lâm Viêm hoài nghi nó giá trị. Sau đó, lâm viêm đem tiên đoán thạch đem thả cách đó cổ lão chính giữa cái hộp. Cổ hộp tự động đóng thường thoáng cách liền ngăn cách tiên đoán chi trong đá ẩm chứa không biết lực lượng thần mỹ. Bất kể lâm viêm như thế nào sử dụng linh hồn lực tiến hành dò xét cũng cảm giác không tới một chút tiên đoán thạch tồn tại. Cổ hộp lại có thể ngăn cách linh hồn lực xem ra tiên đoán chi thạch khó tìm A. Thử dò thám biết sau khi thất bại, Lâm Viêm có chút bất đắc dĩ nói. Đúng vậy. Nếu không phải như thế. chúng ta ninh ra nhiều năm như vậy. Không thể nào một chút tiên đoán chi thạch tin tức cũng tìm không được. Ninh Phong Trần nhớ tới mấy năm nay đang đánh dò tiên đoán chi trên đá hao phí tài nguyên cũng có chút đau lòng. Tiên đoán chi thạch cũng là thất bảo một trong chứ Lâm Viêm nhìn Ninh Phong Trần hỏi. Không sai tiên đoán chi thạch cũng là thất bảo một trong. Ninh Phong Trần thẳng thắn gật đầu một cái, nói còn lại năm bảo cũng cũng chỉ nghe danh, không biết nơi. Lâm Viêm trầm tư chốc lát, sau đó liền cùng Ninh Phong Trần thối lui ra Ninh ra trong mật thất dưới đất. Sau đó, Ninh ra là Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao an bài phòng thượng đẳng nghỉ ngơi. Ngon lành đồ ăn thức uống chiêu đãi hai người. Dù sao, Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao nhưng là ninh tư tư cùng hát trưởng lão cập kỳ ninh ra chấp sự ăn nhân cứu mạng. Bọn họ tự nhiên rất tốt cảm kích Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao hai người. Thông qua ninh ra, Lâm Viêm đối với thất bảo thành cũng có nhất định biết. Thất bảo bên ngoài thành vây phân tam đại gia tục, hai đại tôn môn. Trong đó tự nhiên lấy ám ảnh tôn mạnh nhất. Ở thất bảo trung tâm thành kia liền không phải là một cấp bậc. Phiếu miêu tông nhất tông hết sức Được xưng lục trọng thiên bá chủ chủ tồn tại Lâm viêm ca ca Người muốn đi ra ngoài sao ban đêm Trăng tròn như cách mâm bạc Ninh ra khách quý nghỉ ngơi Lầu tầng cao nhất một nơi sang trọng gian phòng trong đại sảnh Lý mộng giao nhìn một thân hắc bào lâm viêm Hỏi nhỏ Ừ đi ra ngoài điều tra một chút chuyện Rất nhanh thì lâm viêm gật đầu một cái Thấp giọng nói Hắn cũng không có tận lực tránh Lý Mộng Giao. Dù sao bây giờ đang ở lục trọng thiên. Hai người sống nương tựa lẫn nhau. Lẫn nhau tìm hiểu tình hình là tất nhiên. Ta đi chung với người đi, Lâm Viêm ca ca là muốn đi tông môn nào đi. Lý Mộng Giao nhìn một cách cũng biết Lâm Viêm muốn đi chỗ nào lập tức thay một thân hát bào. Chuẩn bị cùng Lâm Viêm cùng nhau đi tới. Không được chuyến này nguy hiểm, ta chỉ phải đi dò cha một chút. Ngươi ở lại chỗ này chờ ta Lâm Viêm lúc này liền phản đối Lý Mộng Giao kiên định nói Ta một người bỏ tới được Lâm Viêm ca ca Yên tâm đi Không việc gì Chờ ta Lâm Viêm vỗ nhẹ nhẹ chụp Lý Mộng Giao đầu Thân hình động một cái Trực tiếp tránh rời khỏi trong đại sành Oanh Cả người hắn bay lên trời Hóa thành một áng lửa bão nổ cướp mà ra ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 26 chương 482 thiên hỏa sao động lâm viêm chấn động phía sau phe cánh. Hết tốc lực hướng thất bảo thành Ám ảnh tông tông môn vị trí phương bay đi. chừng nửa canh giờ, lâm viêm liền tới đến ám ảnh tông tông môn bên ngoài vài trăm thước địa phương hàng thân hình rơi xuống. Hắn không có trực tiếp ngây ngốc vọt vào, mà là đầu tiên là dùng linh hồn lực tiến hành một phen dò thám biết. Loại này vật khổng lồ tông môn, phòng bị khẳng định thập phân nghiêm. Còn vô cùng có khả năng đến nào đó cấm chỉ phòng ngự bên trong đồ vật tùy tiện vọt vào chắc chắn phải chết. Hoành ngay tại lâm viêm sử dụng linh hồn lực đối với ám ảnh tông tiến hành dò xét xâm nhập thời điểm. Ám ảnh tông bốn phía. Một tầng lực lượng đem lâm viêm linh hồn lực cho văng ra. Phát ra một đảo trầm đục tiếng vang âm thanh. Linh hồn cấm chỉ sao cảm nhận được án ảnh tông ngoại lực đo bình chướng, lâm viêm nhiều hứng thú cười cười. Linh hồn cấm chỉ là đặc biệt cách trở linh hồn lực sọ thám biết một loại cấm chỉ lực lượng. Nhưng cùng trước kia lâm viêm ở ninh xa thấy quá thượng cổ cổ hộp bất đồng kia cấm chỉ thì không cách nào cưỡng ép công phá. Nhưng án ảnh tông cách này cấm chỉ là có thể đột phá. Đương nhiên, Lâm Viêm chắc chắn sẽ không ngốc không sót mấy trực tiếp đem án ảnh tông cái này linh hồn tấm chỉ cho đánh vỡ. Dù sao, cứng ép đột phá linh hồn tấm chỉ, đó không thể nghi ngờ là chịu chết hành động. Dưới chân hắn động một cái, lặng lẽ hướng án ảnh tông ngang nhiên xông qua. Linh hồn cảm giác bên trong, vô số nhân viên tuần ra ở tông môn bốn phía ẩm nút. Bất quá, những thứ này Lâm Viêm cũng không có đem cho coi ra gì. Hắn đi tới ám ảnh tông một nơi cao dưới tường Trực tiếp điều động trong cơ thể 4 level 7 linh hồn lực Lặng yên không một tiếng động ở trong tối ảnh tông linh hồn tấm chỉ bình chướng thượng xé ra một vết thương Sau đó cả người thân hình chợt lóe, dễ dàng lèn vào đi vào Oanh, ngay tại lâm viêm vừa mới lèn vào ám ảnh tông lúc Trong cơ thể hắn băng xuyên dung viêm cùng tam mũi chân hỏa đột nhiên liền bạo động lên lâm viêm nhất thời cả kinh Liện tranh thủ kia sao đồng thiên hỏa cho áp chế xuống Thiên hỏa xuất hiện loại này gì thường chỉ có một nguyên nhân Đó chính là cảm giác được biệt thiên hỏa tồn tại Lâm viêm có thể khẳng định Ám ảnh bên trong tung Tất nhiên có thiên hỏa bằng một loại trong đó thiên hỏa Nếu không lời nói băng xuyên dung viêm cùng tam muội chân hỏa Là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này chỉ có ngày đó hỏa cùng trời hỏa, chi gian sinh ra cảm ứng, mới sẽ phát sinh loại này sao động hiện tượng. Hơn nữa, khoảng cách tuyệt sẽ không quá xa. Lâm Viêm kiềm chế lại nỗi tâm hưng phấn, mượn thiên hỏa giữa cảm ứng liên lạc, hướng ám ảnh bên trong tông có dấu thiên hỏa địa phương rời đi. Hưu, thân hình hắn rất nhanh. Ở trong đêm tối, Hoàn toàn che dấu lên mặc dù ám ảnh bên trong tông minh cương trạm gác ngầm vô số. Nhưng lại không có một người phát hiện lâm viêm tung tích. Dù sao, lâm viêm thi triển nhưng là địa giai sơ cấp linh kỹ thiểm quang phi tinh bộ pháp. Cộng thêm thân pháp cửa chuyển càn khôn cho dù là linh hoàng cường giả ở chỗ này. Muốn phát hiện lâm viêm cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dầm dầm. Làm Lâm Viêm đi sâu vào ám ảnh Tông một nơi phong cấm cấm địa lúc trong cơ thể hắn thiên hỏa phun trào càng thêm lợi hại. Lâm Viêm liền vội vàng điều động linh khí chế chủ kia sao đồng thiên hỏa cẩn thận cảm giác một chút bên trong. Ở trong tối ảnh Tông Tông môn hậu viện một nơi phong cấm nơi truyền ra một cổ thập phân nóng bỏng bá đảo lực lượng. Đậm đà hỏa thuộc tính khí tức để cho Lâm Viêm đều là một trận hưng phấn. Thiên hỏa bảng ngày thứ bảy cương lôi hỏa chính là được xưng thập phân bá đảo hỏa diễm. Nơi này tản mát ra nóng bỏng khí tức cuồng bạo đúng lúc là giống in thiên cương lôi hỏa đặc biệt tính. Cách này làm cho lâm viêm vô cùng muốn đi vào tìm tòi kết quả. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 26 chương 483 bị phát hiện cắt hạ. Nửa đêm canh ba lén lén lút lút tới ta án ảnh tung Không biết có chuyện gì quan trọng ngay tại Lâm Viêm chuẩn bị đi vào nhìn một cái kết quả thời điểm. Một đảo lạnh giá lời nói từ trên đỉnh đầu truyền Lâm Viêm văn lúc xứng sờ. Toàn bộ tinh thần cảnh giác đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên cóng lấy sau lưng thổ trúc tính linh khí phe cánh cường giả trôi lơ lượng ở giữa không trung thường. Mặt đầy nghiêm nghị nhìn Lâm Viêm, oanh. Lâm Viêm lúc này điều động trong cơ thể linh khí, phóng lên cao. Nóng bỏng hỏa diễm trong nháy mắt ngay tại hắn sau lưng ngưng tụ ra một đôi đỏ trắng sắc hỏa diễm phe cánh The khẽ rung lên cả người bay lên trời Các hạ Ta ám ảnh công há là ngươi muốn tới thì tới Muốn đi thì đi nhìn thấy lâm viêm muốn trực tiếp đi Giữa không chung tên kia thổ chúc tính tu luyện giả quát lạnh một tiếng Thân hình động một cái Trực tiếp phong tỏa lâm viêm đường đi Lâm Viêm không nói hai lời quăng lên quả đấm liền hướng lên trước mặt thổ trúc tính linh khí tu luyện giả đập tới. Các hạ thật là thật là lớn uy Phong A. Nửa đêm tùy tiện tới ta ám ảnh Tông. Càng là không nói câu nào liền trực tiếp đồng thủ. Thật coi ta ám ảnh Tông không người hay sao nhìn thấy Lâm Viêm lại trực tiếp tựu ra tay. Ám ảnh Tông thổ trúc tính tu luyện giả nhất thời giận. Hắn lật tay chính là một quyền hướng về phía Lâm Viêm quả đấm oanh thượng đi. Oanh nhất thanh muộn hưởng. Hai người quả đấm hung hăng đập chung một chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lâm Viêm cùng kia thổ trúc tính tu luyện giả thân hình đều là ở giữa không chung quay ngược lại mấy chục thước xa. Ngũ tinh linh hoàng sao một quyền sau, Lâm Viêm thoáng cách liền đem thực lực đối phương cho sở tác rõ ràng. Bất quá, hắn cũng không định ở chỗ này cùng với khai chiến. Dù sao, hắn giờ phút này nhưng là ở trong tối ảnh tông bên trong tông môn Cùng này khai chiến lời nói, đối với hắn mà nói, vậy là không có một chút chỗ tốt Dầm dầm dầm Ngay tại lâm viêm cùng tên kia ngũ tinh linh hoàng một quyền đụng nhau sau Ám ảnh bên trong tông Mấy đảo khí tức cường giả cơ hồ trong cùng một lúc phun trào mà ra Ngay sau đó, ám ảnh tông cường giả dối dít bay lên trời Xuất hiện ở ám ảnh tông bầu trời Lâm viêm lúc này không trần chờ thân hình động một cái Hướng ám ảnh tông bên ngoài bay đi Hắn mặc dù mạnh mẽ Nhưng còn không có cường đại đến một người một mình đấu toàn bộ ám ảnh tông cường giả Lên coi như hắn đánh thắng Cho đến lúc này tất nhiên cũng là linh khí hao hết Vết thương chồng chất căn không cách nào lấy được thiên hỏa Cho nên giờ phút này cũng không phải là lấy được thiên hỏa thời cơ tốt nhất Hưu lâm viêm sau lưng hỏa diễm phe cánh rung lên cả người thân hình hóa thành một áng lửa bạo nổ cướp mà ra. Ngăn lại hắn. Trên bầu trời tên kia ngũ tinh linh hoàng hét lớn một tiếng. Mấy chục xanh ám ảnh tôn cường giả nhất thời mở ra thân hình. Hướng lâm viêm bao vây đi qua. Trong đó có bốn gã linh hoàng còn lại thanh một sắc linh vương cường giả. Khí thế kết hợp với nhau cho lâm viêm một cổ to lớn cảm giác bị ác bách. V vân trưởng Lâm viêm một tiếng quát lên một huyện nện ở áng ảnh Tông Tông môn phòng ngự linh hồn tấm chỉ phía trên củaàh Văn Lúc một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm chuyển ra tầng kia linh hồn phòng ngự cấm chỉ bình chướng nhất thời run xảyy kịch liệt lên bị Lâm viêm một trường chúng mục tiêu địa phương càng là trực tiếp xuất hiện một cách lỗ thủng to Lâm viêm không trúc do dự vọt thẳng đi ra ngoài sau đó bảo nổ cướp mà ra Các hạ, ngươi nghĩ rằng ta án ảnh Tông là tập thì sao ngay tại lâm viêm lao ra án ảnh Tông phòng ngự bình chứng sau. Một đảo nặng nề thanh âm đột nhiên truyền vào hắn trong tay. Cùng lúc đó, một vị mạnh hơn cường giả ngăn trở ở lâm viêm trước mặt để cho lâm viêm mặt sắc đông lại một cái. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 26 chương 484 một người lừa gạt toàn tông môn hôm nay các hạ nếu không phải cho ta án vô thiên một câu trả lời. Cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Ngăn lại lâm viêm cường giả nhìn lâm viêm, giọng lạnh giá nói. Ám vô thiên nghe trước mặt cường giả lời nói, lâm viêm bên trong bắt đầu lo lắng. Ám vô thiên, ám ảnh tông tông chủ. Cậu tinh linh hoàng cường giả tối đỉnh Đây cũng không phải là một cách dễ trêu chủ à Hơn nữa ám ảnh tông phía sau đám kia cường giả Hôm nay lâm viêm muốn từ nơi này rời đi Tuyệt không phải một chuyện dễ dàng Dám can đảm xông vào ta ám ảnh tông thật là thật lớn mật Xem gia vị này các hạ Đối với ta ám ảnh tông vô cùng hiếu kỳ à Nói lên đại danh đến đây đi để cho chúng ta ám ảnh tông biết một chút về Các hạ đến tổt cùng là phương nào cường giả lại dám tự tiện xông vào ta áng ảnh tông. Áng ảnh tông từng cách cường giả đều là đem ánh mắt đưa mắt nhìn ở lâm viêm trên người, nói. Giờ phút này, lâm viêm hoàn toàn bị áng ảnh tông sở có cường giả bao vây lên chung quanh không chung. Trực tiếp bị vây một cái thủy tiết không lọt. Ba tầng trong ba tầng ngoài, hôm nay lâm viêm muốn đi thật là so với lên trời còn khó hơn. Ám ảnh tung, phô trương thật là to lớn à. Lâm viêm cười lạnh một tiếng. Nói. Nhiều người như vậy vây quanh ta. Là sợ ta chạy sao các hạ Chết đã đến nơi còn có tâm tình trổ tại miệng lưới nhanh. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta ám ảnh tung không dám giết ngươi sao nói mau. Ngươi đến tổ cùng là ai ai phái ngươi tới nghe lâm viêm lời nói. Ám ảnh tung một đám cường giả nhất thời giận tím mặt. Bọn họ có thể không tâm tình ở chỗ này nói đùa Lâm Viêm từng cách tâm lý cũng kìm ném một cơn lửa giận. Muốn biết ta là ai vậy cũng phải xem các ngươi có hay không chuyện kia. Lâm Viêm dên lên một tiếng trong tay lập tức bóp ra một đảo ấm kết, ảnh phân thân chi thuật. Thình thịt vành nhất thời, mấy đảo phân thân xuất hiện ở ám ảnh tông một đám cường giả trước mặt. Từ ngây thơ, làm mấy cái phân thân đi ra liền coi chính mình có thể chạy thoát sao đơn giản là cực kỳ buồn cười. Chính là mấy cái phân thân cũng dám ở ta ám ảnh tông trước mặt càn rỡ đơn giản là tự tìm đường chết. Bắt hắn lại. Ám ảnh tông cường giả một tiếng quát lên, dối díp hướng về phía lâm viêm tiến lên. Lâm viêm phân thân động một cái. Cùng lâm viêm trao đổi thân hình. Một trận hoa mắt loạn. Để cho ám ảnh tông sở có cường giả cũng trong nháy mắt không phân rõ cách nào mới là lâm viêm chân thân. Quanh một giây ghế tiếp. Lâm viêm toàn thân phun trào ra nóng bỏng hỏa diễm. Đem ám ảnh tông đầu trời hoàn toàn bao trùm xuống ngay sau đó lâm viêm cập kỳ phân thân toàn bộ sông vào trong biển lửa. Khắp nơi phân tán ra đem chung quanh phong tỏa. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Ám vô thiên nhìn thấy lâm viêm thi triển ra chạy trốn thủ đoạn, lúc này ra lệnh một tiếng, ừ, ám ảnh tông sở có cường giả. Nghe thấy bọn họ tông chủ lời nói, nặng nề gật đầu một cái, nhanh chóng kéo ra thân hình. Đem lâm viêm hỏa diễm phạm vi cấp bao lên rầm rầm rầm trợt. Từng đảo linh khí phun trào thanh âm chuyển ra, ám ảnh tông sở có cường giả, cũng vào giờ khắc này điều động linh khí. Chuẩn bị thi triển kết giới Đem lâm viêm cho vây ở trong đó Mà cũng cũng ngay lúc đó Lâm viêm thân hình đột nhiên từ ngọn lửa kia Chính giữa bảo trùng ra chạy đi đâu hưu hưu hưu một đảo thân hình vừa ra Ngay sau đó chính là mấy đảo thân hình Hướng bốn phương tám hướng bay bắn đi Chút tài mọn Ám vô thiên nhìn thấy lâm viêm hành động khinh thường cười một tiếng Lập tức cảm giác lâm viêm thể Cái gì một giây ghế tiếp Ám vô thiên sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lấy thực lực của hắn. Lại hoàn toàn không tìm ra cách nào mới là lâm viêm thể tông chủ. Kia một là thể một trưởng lão nhìn ám vô thiên. Hỏi. Toàn bộ lưu lại, người này thực lực không thể coi thường, nhất định không thể để cho hắn trốn thoát. Ám vô thiên mặt đầy tức sẵn nói. Tự tiện xông vào hắn ám ảnh tông người, một luồng sát vô sát. Hôm nay nếu để cho Lâm Viêm trốn thoát lời nói Sau này hắn ám ảnh Tông ở nơi này thất bảo bên trong thành Còn như thế nào đặt chân sợ rằng Lui về phía sau ám ảnh Tông uy nghiêm Cũng sẽ giảm bớt nhiều Được, nghe ám vô thiên lời nói Ám ảnh Tông cường giả lập tức hành động lên nhưng giờ phút này Lâm Viêm phân thân nhưng là lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phía bay đi Lâm viêm phải ở đám người này đem ghét giới xây hoàn thành trước sông ra Nếu không lời nói Hôm nay hắn tất nhiên sẽ qua đời ở đó Dù sao ám ảnh tông đám này cường giả thực lực cũng đều là cực nhân vật cường hoành Dầm dầm kèm theo từng đạo linh khí phun trào thanh âm truyền ra Trên bầu trời thoáng cách bộc phát ra vô số cường giả đuổi theo lâm viêm một màn Lâm viêm phân thân cùng thể bọn họ căn không phân gió Cho nên chỉ có thể phân chia bốn con đội ngũ đối với Lâm Viêm tiến hành chặn lại. Dù sao thà giết lầm cũng tuyệt đối không thể bỏ qua cho. Các hạ, nếu là chạy nữa chúng ta liền không khách khí. Một cách án ảnh tôn trưởng lão hướng về phía Lâm Viêm phân thân, lớn tiếng nói. Lâm Viêm phân thân cũng là có nhất định ý thức cùng thực lực. Đơn độ kéo ra ngoài tác chiến cũng đủ để địch nổi một tên ngũ tinh dưới đây Linh Vương Cường Giả. Một đám lão già kia có chuyện liền đuổi theo thử một chút Sau khi nghe Phương lời nói Lâm Viêm lời nói rên lên một tiếng Phía sau hỏa diễm phe cánh rung lên Cả người thân hình giống như cách huyền chi mũi tên phổ thông Bạo nổ bắn đi ra ngoài Mà giờ khắc này Lâm Viêm thể vẫn còn ở hỏa diễm bao phủ chính giữa Hắn nhìn mình phân thân đem ám ảnh tông đại đa số cường giả cũng hấp dẫn đi lập tức mở ra thân hình lao ra hỏa diễm, chuẩn bị rời đi. Hưu chỉ nghe một đảo tiếng xé gió truyền ra. Lâm Viêm thân hình hóa thành một án lửa như thế lao ra án ảnh tông cường giả vòng vây. Muốn đi án vô thiên ánh mắt đông lại một cái, rơi vào Lâm Viêm thể trên. Trong lòng bàn tay ngưng tụ hùng hậu hỏa thuộc tính linh khí. Hôm nay ta sẽ để cho Minh Bạch xúc phạm ta án ảnh tông hậu quả. Ám vô thiên lạnh lùng nói một câu, lật tay chính là một trưởng hung hăng hướng về phía kia bay nhanh rời đi lâm viêm đập tới. Oanh nhất thời trên bầu trời, một đảo nổ lớn thanh âm truyền ra. Một cổ thập phân hùng hậu một chút tính linh khí lực lượng, phá toái hư không thẳng bắn lâm viêm. Đảo kia một chút tính linh khí năng lượng tốc độ rất nhanh trong chớp mắt liền tới đến lâm viêm trước mặt. Lâm Viêm không dám khinh thường, một tay phất lên, hỏa diễm thiêu đốt lên. Ở thuộc tính khắc chế phía trên, Miễn Cứng đem Ám Vô Thiên cách này cẩu tinh đỉnh phong linh hoàng một đòn cho tiếp các hạ. thực lực không tệ. Nhưng hôm nay, ngươi phải ở lại ta Ám Ảnh Tông. Ngay tại Lâm Viêm đem Ám Vô Thiên tông kích cho hoàn toàn hóa giải sau, Ám Vô Thiên thân hình chợt ló liền xuất hiện ở Lâm Viêm bầu trời. Chợt ám vô thiên, bàn tay hung hăng hướng về phía Lâm Viêm đè xuống, mang theo một cổ thập phân nặng nề linh khí lực lượng, để cho Lâm Viêm cảm nhận được một cổ to lớn lực áp bách. Bán nguyệt tàn ảnh, Lâm Viêm trong lòng quát khẽ một tiếng thân hình động một cái kinh hiểm tránh ám vô thiên một trường. Ngay sau đó Lâm Viêm từ không gian tháp chính giữa trực tiếp rút ra bản thân toái hư đao. Điên cuồng đem linh khí rót vào toái hư đao chính giữa, rầm rầm hỏa diễm thiêu đốt thập phân mãnh liệt, lâm viêm toàn thân khí thí, cũng trong nháy mắt tăng vọt lên địa giai linh khí án vô thiên sắc mặt lập tức đỏng lại. Thoáng cái cũng cảm giác ra lâm viêm thật sự thi triển ra linh khí cấp bậc. May là Cẩu Tinh Linh Hoàng hắn cũng vào giờ khắc này, không thể không cùng lâm viêm kéo dài khoảng cách. Dù sao, một tên linh hoàng cường giả phát huy được địa giai linh nghĩ. Ui lực kia, nhưng là hủy thiên diệt địa tồn tại. Vượt cấp chiến đấu. Cũng tuyệt đối không phải việc khó thật là tinh mắt. Vậy hãy để cho ngươi nếm thử một chút. Bát hoang thi thần tràm. Lâm viêm cười lạnh một tiếng trong tay cử đại hỏa diễm lưới đao, hung hăng hướng về phía ám vô thiên chặt xuống. Oanh hỏa diễm đao nhận phá tói hư không ở trên hư không trực tiếp chém ra một cái nước sơn màu đen vết tích. Cái kia nước sơn màu đen vết tích lưu ở trên hư không thật lâu không có biến mất. Lưới đao càng là đến gần ám vô thiên. Cái gì ám vô thiên văn lúc cả kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới lâm viêm đảo này địa sai linh kỹ sát thương phạm vi lại to lớn như thế. Cái này làm cho hắn chính là vô cùng ngoài ý muốn. Một cây mây trọng một quấn quanh. Linh khí bình trướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, án vô thiên liền vội vàng thi triển ra hai đảo phòng ngự linh khí. Linh khí bình trướng bảo vệ quanh thân, quanh thân bên ngoài còn có vô số một đầu đằng mạn tạo thành nhà tù. Hỏa diễm đao nhận hung hăng chém vào hắn sử dụng một chút tính linh khí trúc tạo đứng lên thật thể một nhà tù. Nhất đao đem phách thành phấn vụn. Sau đó lưới đao rơi vào ám vô thiên linh khí bình chứng phía trên đem ám vô thiên cả người cũng cho đánh bay ra ngoài. Hưu Lâm Viêm nhân cơ hội này, xoay người trực tiếp đi. Hắn không chút do dự nào càng là không chút suy nghĩ vào lúc này đi làm thịt ám vô thiên. Bởi vì Lâm Viêm rất rõ giờ phút này tình huống đối với chính mình cực kỳ bất lợi. Lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt Tương lai còn dài thiên hỏa Hắn nhất định phải được Oanh ám vô thiên một tay hơn U O I Ra Đem lâm viêm địa sai linh ký còn lại lực lượng toàn bộ đều cho triệt tiêu Hắn ánh mắt lại nhìn một cách bốn phía không chung Lâm viêm phân thân toàn bộ đều bị giết chết Nhưng là lâm viêm thể Nhưng là trực tiếp không thấy tâm hơi Chẳng cần biết ngươi là ai ta chính là lật khắp toàn bộ thất bảo thành. Cũng nhất định sẽ đưa ngươi cho tìm ra án vô thiên nắm chặt quả đấm. Hung tờn nói. hắn ám ảnh Tông dưỡng đứng thất bảo thành mấy năm. Hay lại là lần đầu có người đánh lén ban đêm ám ảnh Tông thành công chạy thoát. Chuyện này chuyện đi lời nói tất nhiên để cho hắn ám ảnh Tông trở thành một trò cười. Tông chủ bên kia đều là phân thân. Tông chủ áng vô thiên sơ tay lên cắt đứt áng ảnh tông còn lại cường giả lời nói. Lạnh lùng nói. chuyện mệnh lệnh của ta. Toàn lực lục soát người này. Coi như là đảo sâu ba thước. Cũng phải đem người này tìm cho ta ra ừ. Nghe áng vô thiên lời nói án ảnh tông sở có cường giả đều là nặng nề gật đầu một cái. Vô thành công rời đi án ảnh tông lâm viêm thở ra một hơi thật dài, lau một cách trên trán mồ hôi lạnh. Mấy vừa rồi thật đúng là vô cùng nguy hiểm A hắn thiếu chút nữa cũng đi không. Mấy tên Linh Hoàng cường giả thêm hơn vài chục xanh Linh Vương cấp bậc cường giả. Coi như là lâm viêm phát huy ra tất cả vốn liếng cũng tuyệt đối không thể đem ám ảnh tông cường giả toàn diệt. Dù sao trận kia cho đúng là đủ mạnh hoành. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 26 chương 485 ám ảnh tông khí thế hung hung bất quá. Trời không phụ người có lòng. Thời gian qua đi nhiều ngày, Lâm Viêm rốt cuộc lại tìm được thiên hỏa tin tức. Hắn bây giờ có thể 100% khẳng định ám ảnh tông bên trong tất nhiên tồn tại một loại thiên hỏa. Hơn nữa từ thiên hỏa bảo đồng khí tức năng lượng đến xem. Này thiên hỏa còn chưa bị thuần phục hấp thu luyện hóa. Lâm Viêm có rất lớn cơ hội. Nhưng mà... Muốn tự án ảnh bên trong tông đem ngày đó hỏa bảng ngày thứ bảy cương lôi hỏa thu vào tay. Tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Lâm viêm còn cần đi thật tốt hoạt định một chút mới được. Oanh! Theo một đảo hùng hậu linh khí rót vào kia đỏ trắng sắc hỏa Diễm phe cánh bên trong. Lâm viêm tốc độ tăng vọt lên hắn một con vọt vào yêu ma bên trong giấy núi. Từ thất bảo bên ngoài thành vây quanh ninh ra. Lý mộng sao một mực không đi nhỉ ngơi. Ngồi trong phòng khách chờ đợi Lâm Viêm làm cảm nhận được Lâm Viêm khí tức lúc Nàng lập tức từ trên ghế đứng lên cót két một xây ghế tiếp Cửa phòng ước tiếng mở ra Lâm Viêm thân hình trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lý Mộng Giao trước mắt Lâm Viêm ca ca Nhìn thấy Lâm Viêm rốt cuộc đến Lý Mộng Giao trực tiếp lao vào Lâm Viêm ôm trong ngực chính giữa Thiếu nữ viên treo tầm Cũng suốt cuộc buông xuống Lâm Viêm một mình đi ám ảnh tông điều tra thiên hỏa tình huống. Đây chính là một món thập phân nguy hiểm sự tình. Làm không cẩn thận, vậy thì xem ném tính mệnh. Cách này làm cho Lý Mộng Giao vẫn luôn ở vô cùng lo lắng. Thế nào Lâm Viêm chiều mến sờ sờ Lý Mộng Giao đầu hỏi. Lần sau Lâm Viêm ca ca lại đi làm loại nguy hiểm này sự tình. Không nên đem tiểu mộng một người bỏ ở nhà. Tiểu Mộng muốn cùng Lâm Viêm ca ca cùng đi. Lý Mộng Giao nhẹ nói đạo. Lâm Viêm hơi sưởng sờ mới phản ứng được Lý Mộng Giao đây là một mực ở lo lắng cho mình. Đứa ngốc. Hai người thật chặt ôm với nhau giữa khoảng cách đi càng gần. Sáng ngày thứ hai Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao đi ra phòng khách. Ninh ra đại tiểu thư Ninh tư tư sáng sớm liền nhanh đón hai người chào hỏi Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao ăn điểm tâm. Ra, dài, không tốt Ám ảnh tông nhân tới Đột nhiên, một đảo nóng nảy tiếng hét lớn truyền lâm viêm cùng Lý Mộng Giao mấy người sắc mặt lập tức đòn lại Một buổi sáng sớm, ám ảnh tông liền trực tiếp người vừa tới Hiển nhiên là lai giả bất thiện A Mã đội trưởng, xảy ra chuyện gì Ninh tư tư ngăn lại cách đó hô to đại hán Hỏi Đại tiểu thư được Ám ảnh Tông mang theo mười mấy tên cường giả ở gia tộc phía ngoài cửa chính. Nói là là chuyện hôm qua mà được gọi là mã đội trưởng đại hán mặt hốt hoảng nói. Người đi cho ta biết phụ thân ta đi trước đối phó. Ninh tư tư sắc mặt nhất thời trầm xuống, liền vội vàng hướng đi ra bên ngoài. Lâm Viêm cùng Lý Mộng dao hai mắt nhìn nhau một cái, đứng dậy với đi ra ngoài. Lúc này, Ninh ra gia tộc phía ngoài cửa chính. Án ảnh tông tam trưởng lão thẩm minh. Mang theo mười mấy tên linh vương cấp cường giả. Khí thế hung hăng ngạc trôi lơ lượng ở ninh ra gia tục trước đại môn mặt. Đem các ngươi tộc trưởng giao ra. Lão phu hôm nay muốn đích thân hỏi một chút. Người ninh ra rốt cuộc là có ý gì án ảnh tông tam trưởng lão. thẩm minh nhìn ninh ra hộ về gia tục. Quát lên đảo. Oanh. Kèm theo đồng thời toàn thân hắn một cổ hùng hậu bàng bạc thầm thuộc tính linh khí phun trào mà ra. Thất tinh linh hoàng thực lực. Cho tại chỗ toàn bộ tu luyện giả. Mang đến một cổ trước đó chưa từng có cảm giác bị áp bách. Áng ảnh tông sáng sớm liền động như thế hỏa khí. Không biết vì sự tình gì tới một giây ghế tiếp. Ninh ra chư vị trưởng lão liền xuất hiện ở gia tục trước đại môn. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 26 chương 486 huyết tẩy ninh ra chúng ta vì chuyện gì tới chẳng lẽ ngươi không biết sao ám ảnh tông tam trưởng lão nhìn ninh ra mấy vị trưởng lão. Mặt đầy tức giận nói. Cho các ngươi tộc trưởng ninh phong trần ra mà nói chuyện. Hôm nay lão vô ngược lại là phải nhìn một chút. Ngươi ninh ra ở nơi này thất bảo thành. Có phải là thật hay không muốn lập trời? Hừ! Thầm minh! Ngươi không nên ở chỗ này gây chuyện. Đây là ta ninh ra địa bàn. Còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này càn rỡ. Không sai, mau rời đi. Nếu không lời nói đừng trách chúng ta không khách khí. Các ngươi nếu là khách, chúng ta sống mở môn hoan nghênh các ngươi. Các ngươi nếu là dám tới gây chuyện, hôm nay chúng ta tuyệt không lui về phía sau. Ninh ra chư vị các trưởng lão đều là nổi giận đùng đùng nhìn ám ảnh tông nhân. Bọn họ khi biết ngày hôm qua ám ảnh Tông sai cường giả thư giết bọn hắn đại tiểu thư Ninh tư tư thời điểm liền hận không được lập tức phóng tới ám ảnh Tông Đem ám ảnh Tông cho diệt Giờ phút này ám ảnh Tông cường giả đến cửa nơi nào còn có tốt sắc mặt cho đám người này nhìn Ha <cười> ha Thật là lớn hỏa khí à xem ra các ngươi ninh ra lá gan bây giờ là thật càng ngày càng mập Nghe ninh ra chư vị trưởng lão lời nói Ám Ảnh Tông Tam trưởng lão thầm minh, cười lạnh một tiếng, nói: "Đã như vậy, ta đây hôm nay cứ việc nói thẳng đi. Ngươi Ninh gia bên trong có chúng ta Ám Ảnh Tông muốn tìm người. Hắn giết ta môn Ám Ảnh Tông cường giả, bây giờ đưa hắn cho sao ra? Chúng ta có thể coi làm chuyện này cùng ngươi Ninh ra không liên quan. Nhưng nếu là không sao, hôm nay huyết tẩy các ngươi Ninh gia." Oanh Lời này vừa nói ra, ninh ra toàn bộ tu luyện giả trong cơ thể linh khí đều là vào giờ khắc này phá thể mà ra. Bọn họ tức giận nhìn áng ảnh tôn cường giả, ngay trong ánh mắt mang theo nồng nạp sát ý. Áng ảnh tôn tam trưởng lão thầm minh lời nói, không thể nghi ngờ là đem ninh ra toàn bộ tu sĩ lửa dẫn cho đốt. Huyết tẩy ta ninh ra thật là khẩu khí thật là lớn a Ngay tại toàn bộ ninh gia tu sĩ dẫn dữ lúc. Một đảo hùng hậu tiếng hết phấn nộ từ ninh ra gia tộc bên trong truyền ra ngay sau đó chứa gia tục dài. Ninh phong trần từ bên trong gia tục trợt lói mà ra. Sau lưng của hắn một đôi hoàng kim nhan sắc linh khí phe cánh. Lói một đảo hoàng kim sắc ánh sáng. Ở đó sơ dương chiếu dòi xuống. Lộ ra đặc biệt nhức mắt. Minh tam trưởng lão. Ngươi đây là đang công khai hướng ta ninh ra khiêu khích sao ám ảnh tông là dự định khai chiến không ninh phong trần một đôi nhọn sát ý ánh mắt như cùng một thanh lợi kiếm như thế đâm vào ám ảnh tông ba trên người trưởng lão. Ninh tộc trưởng, minh nhân bất thuyết án thoại. Hôm nay chúng ta tới, chỉ vì muốn một người. Chỉ cần ngươi giao ra, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi ninh ra. Ám ảnh Tông tam trưởng lão thầm minh nhìn ninh phong trần Mặt đầy cười lạnh nói Nhưng nếu là ngươi không sao Vậy thì ngượng ngùng Ha ha Minh tam trưởng lão Ngươi lời nói Có thể tin tưởng sao nghe ám ảnh tôn tam trưởng lão lời nói Ninh phong trần cười khẩy Nói Ta bất kể ngươi nghĩ tìm người nào ta ninh ra bên trong người Vậy chính là ta ninh ra nhân Các ngươi ám ảnh Tông hôm nay nếu là muốn mang ta đi môn ninh gia nhân. Vậy thì phải từ trên người ta nhảy tới. Oanh! Ninh Phong trần tiếng nói vừa dứt toàn thân kim loại tính linh khí trong nháy mắt phun trào mà ra. Vẻ này bàng bạc lực lượng trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ không chung. Bát kinh linh hoàng thực lực, triển lộ không thể nghi ngờ. Tuyệt đối là toàn trường cường giả mạnh nhất. Để cho ám ảnh Tông sở có cường giả. Sắc mặt đều là trầm xuống. Lộ ra một vệt sợ hãi chi sắc. Ninh phong trần, ngươi. Áng ảnh tông tam trưởng lão mặt sắc trầm xuống chịu đựng nổi tâm lửa giận.